Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 19 của truyện Thịnh Thế Mưu Thần. Chương 131, Tu La Bồ Tát vừa mới mặc vấn tình cũng quả thật thừa nhận cửu tiêu tiên chi ở trong tay hắn, hiện tại lại có Dược Vương cốc tân nhậm cốc chủ chứng thực, ánh mắt mọi người đều tề loát loát rơi xuống Mạc Vấn Tình trên người. Mạc Vấn Tình bình tĩnh nhìn chăm chú vào mộ dung dục trên mặt thần sắc không có chút dao động. Dường như là hắn sớm đoán được mộ dung dục sẽ như vậy làm, lại hoặc là vô luận hắn làm như thế nào Mạc Vấn Tình cũng không để ý. Chống lại như vậy như không hề bận tâm ánh mắt mộ dung dục không biết vì sao đột nhiên cảm thấy có chút trột dạ không giấu vết lui về sau một bước tránh được Mạc Vấn Tình ánh mắt. Ở mọi người kêu gào trong tiếng, Mạc Vấn Tình chậm gì gì cười xuống phía sau một cái gói đồ. Mọi người có thế này chú ý đạo bạch kỳ thắng tuyết Mạc Vấn Tình sau lưng nguyên lai còn bị này một cái đồng dạng nhan sắc gói đồ. Có lẽ là nhan sắc rất gần cũng là là Mạc Vấn Tình thân hình quá mức cao ngất phía trước thế nhưng luôn luôn đều không có nhân chú ý. Một bàn tay chậm rãi kéo đến gói đồ kết, một cỗ kỳ dị mùi thơm chậm rãi tràn ngập mở ra. Sau đó mọi người kinh ngạc phát hiện kia gói đồ chung là một cái bộ dáng thanh lịch hộp ngọc, trong hộp ngọc phóng một cái màu đỏ cỏ linh chi trạng gì đó. Tuy rằng là màu đỏ cỏ linh chi, nhưng là lại không giống như là huyết chi. Huyết chi tuyệt không có như vậy làm cho người ta vừa nghe giới liền thấy vui vẻ thoải mái mùi, huyết chi cũng không có như vậy xinh đẹp lóa mắt như hỏa diễm bình thường ánh mắt. Chỉ thấy kia trắng noãn không thì vết trong hộp ngọc kia nhiều màu đỏ cỏ linh chi dường như bị hỏa diễm vây quanh giống nhau xinh đẹp động lòng người, còn có kia dường như không chỗ không ở mùi thơm, dựa vào là gần mọi người thậm chí ẩn ẩn cảm thấy chính mình vững vàng nội lực bắt đầu có dao động. Nếu chính là dựa vào là gần một ít có thể đủ ảnh hưởng đến nội lực như vậy trong truyền thuyết hàn hỏi thiên chính là ăn nó tự thành vì tuyệt đại cao thủ sự tình cũng không phải giả. Nói cách khác, này tưởng thật chính là cửu tiêu tiên chi. Mạc vấn tình xem những người này tham lam thần sắc, lộ ra một tia cực lãnh ý cười. Cửu tiêu tiên chi chỉ có một các ngươi, Ai muốn, lạnh như băng thanh âm đem mọi người kéo trong hiện thực, không sai cửu tiêu tiên chi chỉ có một như vậy hắn là thuộc loại ai. Xem dục dịch mọi người, mặc vấn tình nói, đã các ngươi đều không biết, vậy mặc cho số phận đi. Thủ giống nhau thế nhưng liên hộp ngọc cùng cửu tiêu tiên chi cùng nhau phao đi ra ngoài. Ai nha? Không biết là ai kêu sợ hãi một tiếng, ở đây nhân cơ hồ đều phi thân mà đi chém giết kia còn tại không chung hộp ngọc. Chính là võ công thiếu chút nữa tự nhiên bị võ công tốt giẫm nát dưới chân, võ công tốt tự nhiên còn có rất tốt. Thậm chí có một số người mắt thấy sẽ cướp được lại bị bên người nguyên bản là thân bằng bạn tốt đồng môn mọi người cấp một kiếm đâm xuyên qua trái tim. Theo một đạo thuyết quang thoáng hiện sau toàn bộ hội trường lập tức càng thêm điên cuồng đứng lên. Hiếm có chân bảo cùng máu tươi kích thích nhường ở đây nhân đều có chút cuồng loạn đứng lên. kia bạch ngọc bảo hộp theo một người trong tay rơi xuống một người khác trong tay, cuối cùng tuyết trắng như ngọc hòm thượng đã dính đầy máu tươi. Lâm thời dựng đơn sơ trên bàn, Mạc Vấn tình khoanh tay Nhi lập theo trên cao nhìn xuống đánh thành một đoàn người trong giang hồ bên môi gợi lên một tia lãnh khóc chào phúng ý cười. Sơn thủ lạnh nhạt nhìn về phía linh khu nói, đây là người cái gọi là giang hồ hào kiệt sao. Ngươi! Linh khu đồng dạng cũng bị trước mắt này một màn chấn kinh rồi. Nàng không nghĩ tới Mạc Vấn Tình thế nhưng hội tạo thành như thế đại náo động. Có lẽ, nàng cho tới bây giờ sẽ không từng hiểu biết qua Mạc Vấn Tình. Thật sự là dơ bẩn. Mạc Vấn Tình lạnh nhạt nói, nên ta làm ta đều làm xong. Về sau, ta cùng với Dược Vương cốc lại vô tướng can. Về phần ngươi, Mạc Vấn Tình lạnh lùng nhìn chằm chằm mộ dung dục nói, đừng làm cho ta đang nhìn đến ngươi. Mộ Dung Dục sắc mặt nhất thời xanh mét, nhưng là cho dù hiện tại rõ ràng hắn ở cường thế hắn lại vẫn như cũ không dám đối Mạc Vấn Tình động thủ. Có lẽ hắn võ công cũng không so với Mạc Vấn Tình kém bao nhiêu, nhưng là liền ngay cả dược vương cốc chúng độc thuật cùng y thuật tốt nhất Linh Khu cũng muốn thừa nhận nàng xa không phải Mạc Vấn Tình đối thủ. Chỉ có Mạc Vấn Tình mới là chân chính kế thừa tiền nhiệm cốc chủ y bát truyền nhân. Sư huynh, người nhất định phải như thế vô tình sao? Linh Khu có chút gian nan nói. Mạc đại ca đều là ta không tốt ngươi đừng đi Tố hỏi đỏ hồng mắt kêu lên Nàng thật sự không nghĩ yếu hại Mạc Vấn Tình Nàng theo 12-13 tuổi khởi liền toàn tâm toàn ý thích hắn Hắn làm sao có thể hại hắn Nhưng là trong mắt hắn lại trước giờ đều nhìn không tới nàng Nàng chính là muốn hắn nhìn đến hắn mà thôi à Tố hỏi cầu xin không chút nào cũng không có thể đả động hắn lạnh lùng tâm Mạc Vấn Tình đáp án đó là xoay người rời đi Linh khu cửu tiêu tiên chi Chúng ta Mộ Dung Dục nhíu mày nói, xem một cái trong chốn giang hồ nổi danh trưởng môn bí mật mang theo nhiễm huyết hộp ngọc chiều trong rừng cây chạy đi. Linh Khu lạnh nhạt lắc đầu nói, Dược Vương Cốc cho tới bây giờ liền không có cái gì cửu tiêu thiên chi. Mộ Dung Dục sắc mặt hơi trầm xuống nói, ngươi nói đó là giả. Linh Khu cũng không trả lời, chính là nói, Cốc chủ hiện tại nơi này đã không có chúng ta sự tình gì. Chúng ta hiện tại chuyện trọng yếu nhất đó là ngươi mau chóng tiếp trưởng Dược Vương Cốc. Mộ Dung Dục bán cúi trong mắt chớp qua một tia khinh thường, trên mặt lại vẫn như cũ là một mảnh ôn hòa, nói: "Ngươi nói đúng, Linh Khu, nếu không phải có ngươi, ta thật không biết nên làm thế nào cho phải." Linh Khu hờ hững nói: "Trần gia nhiều thế hệ nguyện trung thành mặc gia, đây là thuộc hạ phải làm, cốc chủ không cần đa lễ." Linh Khu như thế lạnh lùng vô lễ thái độ, nếu là ở từ trước, cho dù cung vương Chiêu Hiền đại sĩ, nhất định cũng là muốn tức giận. Nhưng là đến Tây Việt sau mộ dung dục mới mới biết được chính mình tình cảnh gian nan. Tây Việt đế tuy rằng che hắn một cái quận vương, nhưng là lại chính là đưa hắn trở thành một cái người rảnh rỗi bình thường dưỡng, bất cứ sự tình gì cũng không nhường hắn nhúng tay. Thậm chí liên đoan vương cùng hắn tiếp xúc quá nhiều đều bị Tây Việt đế gian dậy một hồi. Kể từ đó Tây Việt cả triều văn võ sao lại còn không rõ hoàng đế đối này hoa quốc đến quận vương thái độ. Lẻ loi một mình xa ở Tây Việt hoa quốc cũng không thể trở về nếu mộ dung dục an cho từ đây bừa bãi vô danh qua cả đời cũng liền thôi. nhưng là cố tình mộ dung dục cho tới bây giờ cũng không là một cái không màng danh lợi nhân. cho nên làm linh khô tìm đến thời điểm hắn không có do dự lâu lắm đáp ứng. phía trước hắn cực lực phản đối cùng mặc vấn tình hồi dược vương cốc là vì xem mặc vấn tình thái độ đi dược vương cốc hắn chỉ sợ cả đời đều ra không được. hơn nữa hắn cũng không có năng lực cùng thân là dược vương cốc chủ mặc vấn tình chống lại nhưng là nếu trở thành dược vương cốc chủ sẽ không giống nhau hắn nắm giữ thiên hạ hơn phân nửa danh y đồng dạng cũng liền nắm giữ rất nhiều người sinh lão bệnh tử này đối với trước mắt không có gì thế lực mộ dung dục mà nói cũng là một cỗ thật lớn trợ lực cũng thế người chuẩn bị một chút chúng ta trở về dược vương cốc đi mộ dung dục đến cùng là làm qua hai mươi mấy năm hoàng tử vương gia nhân mang sang đến khi thế vẫn là có chút khả quan Xem hắn như thế bộ dáng, linh khu có thế này vừa lòng gật gật đầu, nhưng người nói cốc chủ thỉnh. Đợi đến dược vương cốc đoàn người toàn bộ rời đi, trong rừng cây lại đi ra một đám người đến, đúng là phía trước biến mất không thấy mộc thanh y đám người. Đứng ở dưới tảng cây, mộc thanh y duyên dáng môi anh đào câu ra một chút nhật nhạt ý cười. Mộ dung dục, cư nhiên sẽ biến thành dược vương cốc chủ, quả nhiên là, tai họa di ngàn năm sao. Thái sử hành huy động chết phiến nói, ta đoán đến mộ dung dục cùng dược vương cốc có chút liên quan, lại không nghĩ rằng Mạc Vấn Tình cư nhiên không phải trước đây cốc chủ thân sinh cốt nhục. Dược vương cốc quy củ hắn cũng là có biết một hai, nhưng là đã có như vậy quy củ lúc trước Mạc Vấn Tình kế vị thời điểm vì sao không có người phản đối, hiện tại lại mới đến phản đối Mạc Vấn Tình thậm chí đưa hắn làm cho cơ hồ không chỗ dung thân. Theo phương diện này mà nói, cho dù dược vương cốc đối mặt vấn tình có giáo dưỡng tri ân, cũng không tránh khỏi quá mức vô tình một ít. Mộc thanh y thưởng thức trước ngực phát sao, như có đâm chiêu nói, nhưng là... Ta thế nào vẫn là cảm thấy có chút không thích hợp đâu. Không thích hợp, thái sử hành hoài nghi nói. Đã nhiều ngày xuống dưới, hắn đối mộc thanh y tài trí đã không nghi ngờ, nhưng là hắn cũng không thấy ra sự việc này đến cùng có cái gì không thích hợp. Không phải là dược vương cốc nhân qua sông đoạn cầu sao. Còn nuôi lại lợi hại luôn không bằng thân tử. Mộc thanh y lắc đầu nửa khắc hơn khắc nàng cũng tưởng không rõ này đó. Xoay người nói, chúng ta cũng đi thôi, đừng không còn kịp rồi. hoắc thù thấp giọng cười nói, cô nương yên tâm, có vô tâm cùng thiên quyền ở thừa dịch loạn đoạt được cửu tiêu tiên chi là tuyệt đối không thành vấn đề. Huống chi bọn họ còn có 60 cái tinh binh hộ vệ. Những người này chỉ cần tùy ý giả dạng một chút liền cùng chân chính tinh binh không có gì khác biệt Này này bành trong thành mang theo triều đình tinh binh khả chỉ có hai vị Đến lúc đó hoài nghi cũng hoài nghi không đến trên người bọn họ đến Đục nước béo có cái gì thật sự là rất làm cho người ta cảm thấy khoái trá Một ngày này toàn bộ bành thành phụ cận cơ hồ đều là tinh phong huyết vũ không ngừng Thân là bành thành thái thú bước ngọc đường tự nhiên là giận tím mặt Này đó người trong giang hồ cũng quá mức phân, trong khoảng thời gian này huyên toàn bộ bành thành gà chó không yên không nói, hảo sợ tới mức toàn bộ bành thành dân chúng hoảng loạn. Lập tức hướng còn chưa có rời đi tôn trạch lăng mượn một ngàn binh mã cũng nguyên bản đóng ở bành thành binh mã trực tiếp khóa thành. Toàn bộ bành thành người trong giang hồ chuẩn ra không cho tiến, dám ở trong thành động võ giống nhau ngay tại chỗ giết chết trong cơn giận dữ bước ngọc đường liên hai vị hoàng tử yêu cầu hắn xuất binh tương trợ đều cự tuyệt đêm đó một phong sổ con đưa đi kinh thành cáo hai vị hoàng tử tham dự giang hồ tranh đấu rào địa phương tinh phong huyết vũ gà chó không yên trong đêm tối một cái đầy người là huyết hắc y nhân ôm một cái hộp ngọc hốt hoảng bôn chạy một đôi nguyên bản hạo nhiên chính khí trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng cùng cảnh giác dã thú bình thường quang mang dường như bất luận kẻ nào vật dám che ở trước mặt hắn đều sẽ bị hắn vô tình cắn xé đợi đến rốt cục chạy tới một cái địa phương an toàn hắn mới thở hào hình ngừng lại miệng lãi nhãi không ngừng cửu tiêu tiên chi cửu tiêu tiên chi lóe ra điên cuồng vui sướng ánh mắt ở trong đêm tối có vẻ phá lệ thầm nhân hắn run run thủ muốn mở ra trong tay hộp ngọc nhìn đến hộp ngọc thượng vết máu khi nguyên bản liền run run tay run lợi hại hơn đây là hắn theo hắn thân biểu đệ trong tay thưởng xuống dưới này hộp ngọc mặt trên nhiễm chính là hắn biểu đệ máu tươi cửu tiêu tiên chi Hắn rốt cục được đến hắn, chỉ cần ăn nó từ đây hắn là có thể trở thành như hàn hỏi thiên na dạng tuyệt thế cao thủ. Từ đây danh lợi quyền thế thiền tài mỹ nữ muốn cái gì có cái gì. Nhưng là càng là sốt ruột kia hòm lại dường như cùng hắn làm đối bình thường càng là đánh không ra. Sốt ruột dưới hắn thậm chí muôn hướng bên cạnh trên tảng đá ném tới, lại sợ hãi đem bên trong cửu tiêu thiên chi đập nát. Đang ở nhớ được đầu đầy là hãn thời điểm, một cái trêu thức tiếng cười ở u ám núi rừng trung vang lên ngươi xem không được kia mặt trên là thất khiếu linh lung khóa sao. Nam tử kinh hãi, mạnh mẽ đứng dậy đem hộp ngọc hộ ở sau người cảnh giác nhìn phía thanh âm đến chỗ. Ai, xuất ra, võ lâm sử ra thái sử văn hoa. Cách đó không xa đại thụ thượng thái sử hành lưng dựa vào cây cười gượng mị mị xem dưới nhân. Văn hoa công tử, nam tử lếp mắt một cái nhận ra thái sử hành cười lạnh nói, người cũng tưởng theo ta thưởng. Hắn có thể ở cuối cùng được đến cửu tiêu tiên chi còn thoát khỏi nhiều người như vậy dây dưa, tự nhiên không phải cái không người có bản lĩnh. Ít nhất đối phó thái sử hành bên kia tam chân miêu công phu vẫn là đủ. Thái sử hành dường như chút không có cảm giác được hắn sát ý nhưng đầu có chút thương hại xem hắn nói, dành kiếm sơn trang trang chủ tiết kiến. Không nghĩ tới cuối cùng nhân cư nhiên là ngươi. Trong chốn giang hồ so với tiết kiến võ công cao nhân tự nhiên không ít tiết kiến có thể đánh đến cuối cùng đại khái là vì hắn cũng đủ ti bỉ. Bởi vì hắn biểu đệ, đúng là trên giang hồ thế hệ mới nhất lưu cao thủ chi nhất, võ công xa so với hắn rất cao một ít. Muốn tìm người không phải ta, là bọn hắn. Thái sử hành chỉ trì chung quanh, nam tử tiết kiến có thế này phát hiện không biết khi nào thì chính mình chỗ địa phương đã bị nhân vây quanh đứng lên. Một cái mặc hắc mang theo mặt nạ nam tự tựa vào cách đó không xa dưới tảng cây thần sắc im lặng xem hắn, một cái khác phương hướng một khối đại trên tảng đá một cái mặc thư sinh quần áo thanh niên nam tử không chút để ý thưởng thức một cái tính toán nhỏ nhặt. Nhưng là theo hắn có thể vô thanh vô thức xuất hiện tại nơi đó, liền đủ để chứng minh hắn cũng không phải cái tầm thường thư sinh ở hắn phía sau xa hơn một điểm địa phương một cái hắc y nữ tử thiếu sinh sinh đứng hắc y nữ tử phía sau đứng một thân bạch y mang theo mạng che mặt nữ tử trọng yếu nhất là này hai nữ tử chung quanh đứng thất tám cầm trong tay cung tiễn hắc y nam tử sở hữu cung tiễn đều đã kéo cung thượng huyền chói lọi mũi tên thẳng chỉ vào hắn phương hướng các ngươi các ngươi là người nào tiết kiến run giọng nói hoắc thù thản nhiên cười nói chúng ta là loại người nào các hạ không xen vào Đem trong tay gì đó buông, người có thể còn sống rời đi nơi này Mơ tưởng, tiết kiến hoảng sợ che chở trong lòng hộp ngọc Hắn giết nhiều người như vậy, lại giết chính mình thân biểu đệ Nếu không chiếm được cửu tiêu tiên chi hắn cho dù còn sống đi ra ngoài Cũng cùng đã chết không có gì hai loại Không, hắn hội so với đã chết thảm hại hơn Sốt ruột muốn mở ra hòm, nhưng là hộp ngọc thượng thất khéo Linh lung khóa hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy Có thể làm cho người ta mở ra Thái sử hành nhịn không được buồn cười một tiếng, có chút cảm thán lắc lắc đầu. Hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, hắn tự khoe xem hết giang hồ sự. Nhưng là biết hôm nay hắn mới chính thức thấy rõ ràng, này đó người trong giang hồ đến cùng có bao nhiêu sao dơ bẩn cùng ti bỉ. Vì một cái cửu tiêu tiên chi, sát sư sát đồ, sát phụ sát tử, sát huynh sát đệ cơ hồ không có gì làm không được. Mà tạo thành này hết thải chân chính phía sau so mà người lại vẫn như cụ bạch y không tì vết tươi cười nhạt nhẽo. Tinh tế như ngọc hai tay thượng liên một giọt huyết cũng không có nhiễm lên. Thử dài nhìn liếc mắt một cái cách đó không xa dưới đại thụ bạch y nữ tử thái sử hành trong lòng trung thầm than nói. Vân ca người biểu nguội có thể sánh bằng người tâm ác hơn nhiều. Bất quá như vậy cũng tốt. Này thế đạo tâm ngoan tài năng sống được đi xuống A. Đừng lao lực đó là ngàn năm hàn ngọc tạo ra hòm thất khéo linh lung khóa hôm nay hạ không đủ ở trước đó không biết trình tự dưới tình huống cởi bỏ nhân không đủ 5 người. Người vẫn là đem hòm đặt ở thượng, rời đi nơi này đi. Trở về chuẩn bị chính mình hậu sự đi. Xem kia Tiết Kiến khủng hoảng gần như điên bộ dáng Thái Sử Hành vẫn là nhịn không được khuyên nhủ. Đáng tiếc Tiết Kiến nhưng không cảm kích. Không, các người mơ tưởng thưởng bảo bối của ta. Tiết Kiến cũng cũng không có hoàn toàn điên rồi, hắn biết chính mình tuyệt đối không phải nhiều người như vậy đối thủ cho nên hắn xoay người mạnh mẽ hướng ở đây yếu nhất Thái Sử Hành xông đến. Hảo tâm nói khuyên bảo lại tao này tai họa bất ngờ thái sử công tử cũng nổi giận. Hắn võ công tuy rằng không tốt nhưng là khinh công cũng là tưởng thật không sai. Vừa thấy tiết kiến chiều chính mình đánh tới, dưới chân một điểm lập tức liền hướng tới thiên quyền sông đến. Cứu mạng A thiên quyền huynh, thiên quyền tựa thiếu phi thiếu nhìn thái sử hành liếc mắt một cái, trong tay bàn tính dương lên, liền hướng tới tiết kiến bay đi qua. Vốn sắc trời sẽ không tính sáng ngời, kia bàn tính đến vừa vội lại mau. Tiết Kiến bản năng dơ lên trong tay hộp ngọc nhất chắn, chỉ nghe vèo một tiếng một cái vũ tên bắn thủng cổ tay hắn. Tiết Kiến a một tiếng đau hô, hộp ngọc liền theo trong tay rơi xuống, trước khi bóng người chợt lóe, kia tràn đầy máu tươi hộp ngọc đã bị Thiên Quyền sao đến trong tay. "Không, trả lại cho ta, trả lại cho ta." Tiết Kiến mục tí dục lực điên cuồng muốn đánh về phía Thiên Quyền. Vèo vèo lưỡng đạo kình Phong thổi qua, hai chi vũ tên mang theo cảnh cáo chị y bắn tới hắn bên chân, tên thân vừa vạn giao nhau chắn hắn trước mặt. Tiên quyền lạnh nhặt lau sạch sẽ hòm thượng vết máu, nâng hộp ngọc đi đến Mộc Thanh y trước mặt cung kính trình lên. Cô nương, Mộc Thanh y khoát tay, ý bảo chính hắn cầm. Tiên quyền phía sau, bởi vì không chịu yên tĩnh lại đã chúng hai tên tiết kiến giận dữ hết, các ngươi đến cùng là loại người nào. Cửu tiêu tiên chi là của ta các ngươi mơ tưởng. Mơ tưởng lấy đi. Mộc Thanh Y thần sắc lạnh nhạt nhìn thoáng qua thượng trật vật không chịu nổi nhân xoay người nói đi thôi là cô nương trải qua hôm nay thiên quyền cùng hoắc thủ đối Mộc Thanh Y có thể nói là triệt để thần phục cục ngoại người xem không rõ nhưng là bọn họ đứng ở Mộc Thanh Y bên người nhân lại nhìn xem nhất Thanh nhị sở trước mắt này bảy cây thiếu nữ thần sắc thong dong chuyện cười thản nhiên nhưng mà chính là trong nháy mắt trong lúc đó một gốc cây giả cửu tiêu tiên chi liền nhảy lên toàn bộ giang hồ chém giết thành một bên. Hôm nay ở bành trong thành ngoại chiết tổn cơ hồ là toàn bộ Tây Việt thậm chí là hoa quốc Bắc Hán trong chốn giang hồ gần 6-7 thành thế lực. Mà Thiên Khuyết Thành cũng có thể thừa dịp này giang hồ đại loạn thời điểm nhân cơ hội tiến đem thế lực dung nhập trong chốn giang hồ. Tiên quyền qua hai ngày ta cùng hoắc thủ hồi kinh trong chốn giang hồ sự tình liền giao cho ngươi. Bước chậm ở núi rừng chung, một thanh y thản nhiên phân phó nói. Tiên quyền cung kính gật đầu nói là thuộc hạ tuân mệnh. Mộc thanh y gật đầu, sơn thù nhìn thoáng qua đi theo bên người bản thân ba người. Cuối cùng ánh mắt rơi xuống thái sử hành trên người, đạm cười nói thái sử, ngươi sợ ta. Thái sử hành ngẩn ra, sờ sờ cây mũi tươi cười có chút phát khổ. Hắn không thể không thừa nhận, hắn là tưởng thật có chút sợ này bạch thi kỳ thiếu nữ. Rõ ràng cùng vân ca bộ dạng như vậy giống. Nhưng là, mộc thanh y cũng không quản hắn, chính là nói, nếu là không nghĩ lưu lại tùy thời có thể rời đi. Cho dù hiện tại hắn nói cho thái sử hành nàng là cố vân ca thái sử hành cũng không dám tin đi. Mộc thanh y đã sớm đã hồi không đến năm đó cố vân ca thậm chí là thụy hồng các vãn vân cô nương. Thái sử hành trầm mặc xem càng chạy càng xa Mộc thanh y, đột nhiên cười khẽ một tiếng bước nhanh đuổi theo cười nói, bản công tử cảm thấy, đi theo một cô nương khẳng định so với ta ở trong chốn giang hồ dù đãng cũng có ý thứ một ít. Nói không chừng thế nào một ngày bản công tử tưởng thật có thể viết ra một quyền vô tiền khoáng hậu sách sử đâu. hoắc thù nhịn không được khen cô nương thật sự là hảo thủ đoạt này người trong giang hồ hiện tại khẳng định không có khí lực tìm đừng cốc chủ phiền toái. Thái sử hành thần sắc có chút quỷ dị lườm hoắc thù liếc mắt một cái nha đầu kia đến cùng nhiều lắm đơn thuần tài năng tin tưởng một cô nương làm này đó chỉ là vì không nhường nhân tìm mặc vấn tình phiền toái a Mộc thanh y nhẹ giọng thở dài, dương mắt đã quên liếc mắt một cái tinh thần ảm đạm bầu trời nói, hôm nay. Đến cùng là có thương thiên cùng. Xem ra về sau nhiều lắm làm vài món chuyện tốt. Tiên quyền, đêm này nọ đưa đi cấp chất vương đi. Cẩn thận một chút, đừng bị chất vương cấp tính kế. Tiên quyền đem hộp ngọc thu hào, cung thanh nói, thuộc hạ tuân mệnh. Bành trong thành, một luồng ánh mặt trời tát vào lâu chung. Mặc vấn tình trầm mặc ngồi ở vị trí bên cửa sổ uống rượu. Nếu là trước đó vài ngày, hắn tuyệt sẽ không có như vậy nhàn nhã ở mộ hoa lâu như vậy địa phương uống rượu Nhưng là hôm nay cũng không giống nhau toàn bộ bành trong thành không ai tìm hắn phiền toái Cho dù là này nguyên bản trụ đầy giang hồ các phái danh nhân mộ hoa lâu cũng có vẻ phá lệ yên tĩnh Những người này ngày hôm qua liền ra khỏi thành đi, mặc vấn tình biết bọn họ sẽ không ở đã trở lại Một chút truy tung hương cùng một chút có thể gây xích mích nhân tâm tự dược nhất hộp lưu quang giật thải cửu tiêu tiên chi toàn bộ giang hồ danh sĩ chết như thế. Nâng tay ẩm tiếp theo chén rượu, Mạc Vấn Tình nhớ tới cái kia đưa ra như vậy đề nghị bạch kỳ thiếu nữ. Cho dù là nói đến đây dạng quan hệ rất nhiều người sinh từ trong lời nói thiếu nữ ánh mắt ánh mắt cũng không có một chút ít sát khí. Thậm chí tại kia trong suốt đôi mắt lưu truyền trong lúc đó, hắn thấy được một tia không làm người biết bi ai cùng thương hại. Bồ Tát bảo tu la thủ, niệm thiện thiên hạ sinh, niệm ác thiên hạ vong. Một trận nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân theo dưới lầu mà đến Mộc thanh y bước chậm đi lên lầu đến, nhìn đến Mạc Vấn Tình tự hồ cũng nửa niềm cũng không kinh ngạc Chính là cười nói, đừng cốc trù hào nhàn tình Mạc Vấn Tình, Mạc Vấn Tình thản nhiên nói, hắn hiện tại đã không phải dược vương cốc cốc trù Nguyên bản đông lạnh ánh mắt gian nhưng là hơn vài phần từ trước không có thoải mái cùng bình tĩnh hiền nhiên dược vương cốc vị trí này với hắn mà nói chẳng phải vinh quang mà là trói buộc mộc thanh y nhướng mày cười yếu ớt biết nghe lời phải nói mạc vấn tình mộc thanh y mạc vấn tình gật đầu nói người muốn cứu nhân nếu là gặp gỡ ta sẽ giúp ngươi cứu nếu là ngộ không lên người có thể phá nhân tìm ta mộc thanh y gật đầu đa tạ cửu tiêu thiên chi sự tình trầm ngâm một lát mạc vấn tình vẫn là mở miệng hỏi nói Mộc thanh y cười nói, từ hôm nay trở đi, trên đời không còn có cửu tiêu tiên chi. Mạc vấn tình gật đầu, hắn đối cách kia giả cửu tiêu tiên chi rơi xuống cũng không để ý, chỉ cần về sau sẽ không tái dẫn khởi chính mình phiền toái là tốt rồi. Mộc thanh y cười nói, đừng, hỏi tình sẽ không muốn biết cửu tiêu tiên chi rơi xuống sao. Mạc vấn tình lắc đầu, kia cùng ta không quan hệ, đã người nói không có việc gì ta phải đi. Buông chén rượu, mạc vấn tình tưởng thật đứng dậy liền đi. Bảo trọng, Mạc Vấn Tình gật gật đầu, do dự một chút đến cùng không có nói cái gì nữa, xoay người đi xuống lầu. Vừa xuống lầu kết sang sổ, mới ra mộ hoa lô đại môn, ngoài cửa trên đường cái liền truyền đến một trận hỗn độn huyên náo thanh. Một cái tràn đầy đẫm máu hoàng gia thị vệ giả dạng nam tử nhằm phía trong thành thái thú phủ, vừa đi một bên gọi. Chất vương điện hạ hoang. Mạc vấn tình nao nao, dương mắt đã quên liếc mắt một cái lầu hai thượng bán khai cửa sổ, bên cửa sổ ngồi bạch y nữ tử dung nhan thanh lệ thần thái dịu dàng, nét mặt tươi cười như hoa. Mạc vấn tình xoay người, hướng ngoài thành phương hướng mà đi. Nguyên bản, sẽ không là người cùng đường. Nhìn dưới lầu dần dần đi xa bạch y thân ảnh, mộc thanh y trong lòng chung không tiếng động than nhẹ. Hỏi tình, vốn là khó gặp phong nhã triền miên tên. Mạc vấn tình. Cũng là một cái làm cho người ta cảm thấy có chút lạnh như băng lại ảm đạm tên. Nhưng cũng đang cùng mặc vấn tình như vậy tâm tính. Chính là không biết là vì hắn như vậy tâm tính mới có như vậy tên, vẫn là có như vậy tên mới dưỡng thành như vậy tâm tính. Cô nương, tiên quyền cùng hoắc thù lên lầu, nhìn nhìn trống rỗng có vẻ có vài phần thưa thất mộ hoa lâu, nhẹ giọng nói. Mộc thanh y quay đầu, lại cười nói thiện hậu sự tình đã thu thập xong. Tiên quyền đạm cười nói, cô nương cứ việc yên tâm đó là. Tuyệt đối sẽ không liên lụy đến chúng ta trên người. Mộc Thanh Y vừa lòng gật đầu. Tiên quyền ngươi làm việc ta tự nhiên yên tâm. Chính là không biết, này tin tức truyền quay lại kinh thành, muốn khiến cho bao lớn chấn động. Tiên quyền nói chất vương là Tây Việt đế trường tử, lại là con trai trưởng hoàng hậu nhà mẹ đẻ nay tuy rằng xuống dốc chỉ sợ cũng không thể yên tĩnh. Bất quá, đây đều là trang vương cần phiền não sự tình. Kỳ thật sự tình nguyên bản cũng rất đơn giản. Tiên quyền đem cửu tiêu tiên chi giao cho Dung Hoàng sau, Dung Hoàng tự nhiên là muốn giết người diệt khẩu. Bất quá tiên quyền sớm có chuẩn bị tự nhiên là thuận lợi đào thoát. Dung Hoàng cũng không nguyện dây dưa, đang định lập tức lên đường âm thầm trở lại kinh thành, đem cửu tiêu tiên chi hiến cho Phụ Hoàng. Dung Hoàng cơ hồ có thể tưởng tượng Phụ Hoàng được đến như vậy bảo vật long tâm đại duyệt tình cảnh. Chính là nàng lại đã quên, ngầm còn có cái đã cùng hắn dây dưa nhiều ngày dung tuyên. Dung Hoàng còn chưa có tới kịp rời đi bành thành, đã bị Dung Tuyên dẫn người cấp chặt đứng. Này trong đó tiên khuyết thành tự nhiên là giúp không ít chiếu cố. Song Phương một lời không hợp đánh lên, cuối cùng không biết thế nào toàn bộ chứa cửu tiêu tiên chi hộp ngọc đột nhiên vỡ vụn nổ tung, Dung Hoàng đương trường chết. Bất thình lình biến hóa cơ hồ đem Dung Tuyên dọa ngây người, phục hồi tinh thần lại chuyện thứ nhất đó là cùng chuyện này thoát khỏi quan hệ. Dung Hoàng bên người thị vệ cố nhiên là một cái bất lưu toàn bộ diệt khẩu. Dung Tuyên bên người thị vệ cuối cùng cũng chỉ còn lại Dung Tuyên vài cái tâm phúc. Dung Tuyên bản nhân đồng dạng bản thân bị trọng thương bị nhân nâng trở về bành thành. Hai cái hoàng tử cùng nhau cách kinh, một cái hoàng tử thân tử, một cái khác không chút nào chưa tổn hại, liền tính là Dung Tuyên chính mình cũng không có cách nào khác tin tưởng việc này cùng bản thân không quan hệ. Huống chi nay Dung Tuyên nói rõ trột dạ, chỉ phải thi triển khổ nhục kế đem chính mình cũng biết cái nửa chết nửa sống. Nhưng là Dung Tuyên trong lòng rõ ràng. Ngay cả như vậy, cho dù phụ hoàng tin chính mình, hoàng hậu bên kia cừu chỉ sợ cũng là kết định rồi. Nghe xong Thiên Quyền bẩm báo, Mộc Thanh Y cười nhẹ, hết thảy trên cơ bản còn tại trong khống chế. Ngụy công tử mấy ngày nay có cái gì động tĩnh? Mấy ngày nay sự tình, Ngụy Vô Kỵ cư nhiên đều không có xả một cước, nhưng Mộc Thanh Y thật sự là có chút không thói quen đặc biệt ở nàng chuyên môn dọn ra đến nhân thủ phóng ngụy vô kỵ thời điểm ngụy vô kỵ không chút nào không vì này sửa động tình huống nhường nàng cảm thấy dường như một quyền đánh vào bông lý ngụy vô kỵ nếu là thực đối cửu tiêu thiên chi không có hứng thú hắn còn bành thành làm gì trừ phi hắn đã biết đến rồi dực vương cốc căn bản không có cửu tiêu thiên chi hoặc là nói mặc vấn tình cửu tiêu thiên chi giả Liên Dược Vương Cốc đều có thể thân tiến thủ, vị này ngụy Không Tử còn muốn một lần nữa đánh giá mới là. Thôi tiên quyền hết thải cẩn thận, ngày mai ta cùng vô tâm cùng hoác thù đi kinh thành. Lắc đầu, đêm này đó không có rõ ràng sự tình phóng tới một bên, Mộc Thanh Y nói. Tiên quyền gật đầu nói, cô nương yên tâm đó là. Mộc cô nương lại thấy mặt. Vừa mới xuống lầu chuẩn bị hồi trong viện thu thập hành trang, đã thấy Linh Khu tố hỏi cùng Mộ Dung Dục mang theo vài người đi đến, Linh Khu mỉm cười chào hỏi. Mộc Thanh Y, đứng ở Linh Khu bên người Mộ Dung Dục lếp mắt một cái liền nhận ra kia Mộc Thanh Y thân phận, nghiến răng miến lợi nói. Mộc Thanh Y thản nhiên ngẩn đầu, mỉm cười nói, nguyên lai là công vương điện hạ, hồi lâu không thấy biệt lai vô dạng Hảo một cái biệt lai vô dạng Mộ Dung Dục rốt cuộc vô pháp duy trì bề ngoài phong độ thần sắc tối tăm nhìn chằm chằm trước mắt cười như xuân phong nữ tử. Mộ Dung Dục đến bây giờ đều còn không có thể tin tưởng, phụ hoàng cư nhiên vì cái cô gái này liền dáng tội cho hắn. Cho tới nay hắn cư nhiên bị cái cô gái này mặt nạ mục sở lừa gạt. Bên cạnh tố hỏi có chút không kiên nhẫn nói, "Cốc chủ nhận thức cái cô gái này?" Mộ Dung Dục hừ nhẹ một tiếng, nhìn chằm chằm Mộc Thanh Y nói, "Mộc Thanh Y, rơi xuống bổn vương trong tay, ngươi còn tưởng đi?" Mộc thanh y tựa thiếu phi thiếu xem hắn nói, Cung vương điện hạ ta đề nghị ngươi vẫn là hỏi một chút ngươi bên cạnh linh khu cô nương lại nói ẩu nói tả, miễn cho như thế này mất mặt. Ngươi, hiện tại có thể làm khó dễ được ta. Linh khu có chút bất đắc dĩ thở dài, thấp giọng khuyên nhủ, cốc chủ, một cô nương là vân ẩn công tử vị hôn thê chúng ta không nên đắc tội. Linh khu thanh âm tuy nhỏ, nhưng là này dưới lầu địa phương vốn là không lớn, Mộc thanh y tự nhiên vẫn là dành mạch nghe được xem mộ dung dục nhíu mày cười nói xem ra cung vương ta không phải mộ dung chu cốc chủ là thay đổi chủ ý như vậy thanh y trước hết đi cáo từ khi nào thì chu cốc chủ nếu là cái danh họ đừng nhớ được phát trương bái tiếp ta cùng công tử cũng tốt chuẩn bị một phần hạ lễ mộ dung dục sắc mặt xanh mét từng hoa quốc kinh thành hô phong hoán vụ cung vương từng khi nào liên một cái nho nhỏ thiếu nữ tử cũng dám như thế minh mục trương đảm chèn ép nàng Mộc Thanh Y trong lời nói lại chạc chung hắn đáy lòng vết sẹo. Hắn tuy rằng tiếp nhận rồi dược vương cốc chủ thân phận, nhưng không có nghĩa là hắn liền tiếp nhận rồi chính mình huyết thống. ở hắn trong nội tâm nho nhỏ người trong giang hồ huyết mạch sao cập được với cao cao tại thượng hoàng thất huyết thống tôn quý. Nhưng là chính hắn, thế nhưng không phải hoàng thất con cháu, mà chính là một cái giang hồ đại phu con. Lúc này Mộ Dung Dục chỉ cảm thấy Mộc Thanh Y đáy mắt tràn ngập khinh miệt cùng trào phúng làm càn, mộ dung dục giận xích một tiếng, hướng tới mộc thanh y một trường vỗ đi lại. một đạo ám ảnh xẹt qua, vô tâm bay nhanh sắp nhập giữa hai người chặn đứng mộ dung dục này một trường. đồng thời hoắc thủ lôi kéo mộc thanh y mau lui sát kia gian liền ra mộ hoa lâu đứng ở ngoài cửa trên đường. song trưởng tướng tiếp mộ dung dục cùng vô tâm đều tự lui lại mấy bước, đợi đến mộ dung dục đứng vững vàng ngoài cửa mộc thanh y đã bị hơn 10 người thị vệ vây quanh ở trung gian. Mà này đó thị vệ trong tay đều nắm thượng tên nọ, tề loát loát đối với trong môn nhân. Cốc chủ, không cần hành động thiếu suy nghĩ." Linh Khu trầm giọng khuyên nhủ, mộ dung dục hừ một tiếng, không nói chuyện có thể đếm được. Ngoài cửa, Mộc Thanh Y cười yếu ớt thản nhiên, "Đã không có việc gì, Chu Cốc chủ, Linh Khu trưởng lão, chúng ta sau này còn gặp lại." Linh Khu cũng không tức giận, bộ dạng phục tùng cười yếu ớt. "Mộc cô nương, sau này còn gặp lại." Chương 132 Thanh y hồi kinh, bành thành thái thú trong phủ thái thú bước ngọc đường phiền chán ở thiên đại sảnh thông thả bước bên trong trong phòng đại phu đang ở vì dung tuyên trị thương. Bước ngọc đường khắc sâu cảm thấy năm nay khẳng định là bản thân cuộc đời tối số con dẹp một năm. Tên đẹp đến một đám người trong giang hồ đánh đánh giết giết đem bành thành kéo dài thượng trăm năm truyền thống hội hoa xuân biến thành cái qua loa xong việc. Hiện tại liền ngay cả bệ hạ phái tới hai cái vương gia cũng vừa chết nhất thương. Hơn nữa thương vẫn là thân phận quý nhất trọng cái kia, hắn cơ hồ đều có thể nhìn đến bản thân đầu ở trên cổ lung lay sắp đổ. Một cái đại phu theo bên trong xuất ra, bước ngọc đường vội vàng đứng dậy cầm trụ hắn hỏi, đại phu, người ở bên trong thương thế nào? Đại phu do dự một chút nói, không có gì trở ngại, dưỡng cái nửa tháng hẳn là liền không có việc gì. Bất quá lưu huyết có chút nhiều cho nên thoạt nhìn mới có chút nghiêm trọng. Bức ngọc đường nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói, đa tạ đại phu phiền toái ngươi. Đại phu gật gật đầu đi xuống tiên dược bước ngọc đường ở thiên đại sảnh vòng vo hai vòng, trong lòng âm thầm chửi má nó. Hai cái vương gia đi ra ngoài, nhân đều bị chết không sai biệt lắm, một cái vương gia đã chết một cái khác lại chính là bị một điểm không nhẹ không nặng thương, phương diện này như nói là không có gì miêu ngấy ai tin a? Bước ngọc đường không có hứng thú quản này đó hoàng tử trong lúc đó đấu tranh, nhưng là hiện tại nhân là ở trên địa bàn của hắn tử thương, hắn là thế nào cũng thoát không song can hệ. Chật sâu hít vào một hơi, bước ngọc đường đóng chặt mắt xoay người đi thư phòng viết thình tội sổ con. Lần này có thể lưu trữ một cái mệnh là vận khí, nếu mất mạng cũng chỉ có thể trách chính mình mệnh khổ. Chất vương hoang thệ tin tức truyền quay lại kinh thành thời điểm dung cửu công tử chính thản nhiên bán nằm ở trong thư phòng ghế tựa ngẩn người. Cách đó không xa trên bàn học phóng một bộ vừa mới họa được không lâu còn chưa có tới kịp bồi mỹ nhân đồ. Hỏa chung một cái thanh lệ thoát tục bạch kỳ thiếu nữ mặt mày mỉm cười ôm nhất phương phong cách cổ xưa giao cầm ngồi ở bờ sông. Thiếu nữ bốn phía nở đầy kỳ dị mà xinh đẹp đóa hoa. Trước mặt con sông thượng cũng phiêu lưu giả đỏ như máu liên hoa, đẹp đẽ mà lóa mắt ánh mắt không chút nào không có cướp lấy bạch kỳ thiếu nữ phong thái, ngược lại càng thêm làm cho người ta cảm thấy liếc mắt một cái nhìn lại liền vô pháp rời đôi mắt, dường như kia bạch kỳ thiếu nữ đó là kia phồn hoa huyên náo thế giới duy nhất tinh thuần cùng thanh ninh Bạch kỳ thiếu nữ tự nhiên đó là Mộc Thanh Y, chính là cùng Mộc Thanh Y bất đồng là thiếu nữ Mi Tâm có một đóa màu vàng vân vân. Càng có vẻ nàng phiêu miểu xuất trần giống như tiên nhân. Dung Cẩn thương tiếc xem trên bàn cảnh đẹp, ẩn ẩn thở dài. Thật nhiều thiên không có nhìn thấy Thanh Thanh a. Vương gia, vương gia. Tiết Nhậm vội vàng tiến vào, liền và thông nhau báo một tiếng đều đã quên. Cũng may Dung Cẩn đối bên người Tín nhiệm nhân vẫn là có chút khoan dung, chính là thản nhiên liếc mắt nhìn hắn hỏi, chuyện gì? Tiết nhậm thở hồn hển, khẩu khí tràn đầy nếp nhăn trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Vương gia, vừa mới bên ngoài truyền quay lại đến tin tức chất vương điện hạ. Chất vương điện hạ hoang. Dùng cần thưởng thức chết phiến thủ hơi hơi dừng một chút, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Thản nhiên nói, đã chết cũng được cùng bổn vương có quan hệ gì đâu. Vương gia nói cẩn thận. Tiết nhậm tận tình khuyên bảo khuyên giới nói, vương gia đã bắt đầu vào chiều nghe báo cáo, liền không phải tiểu hài từ. Những lời này khả trăm ngàn không thể ở bên ngoài nói, chất vương điện hạ Là vương gia thân đại ca, là đương chiều con trai trường A Dùng cẩn nhíu nhíu mày, miễn cưỡng nói, bổn vương đã biết Người đi xuống đi, tiết nhậm sừng sốt vội vàng nói Vương gia tuy rằng chất vương điện hạ di thể còn chưa vận trở về Nhưng là chất vương phủ đã thiết tốt lắm linh đường Theo đạo lý, vương gia là muốn tiến đến tế điển Tiết nhậm cũng không biết này nên trách ai Vương gia hồi nhỏ phải là học lễ nghi thời điểm một người bị nhốt tại mai trong vườn, cũng không người để ý hội. Đợi đến lớn hơn một chút thân thể không tốt bệ hạ lại sùng nghịch càng không ai dám quản. Thế cho nên vương gia nay căn bản là không thấy rất nhiều lễ thiết để vào mắt. Lẽ ra vương gia như thế người thông minh, liền tính là xem cũng nên xem minh bạch à. Quả nhiên, này có này nọ quả nhiên là từ nhỏ giáo khởi. Nếu là vương ra bởi vì cấp bậc lễ nghĩa thượng vấn đề bị bệ hạ yếm khí Hắn về sau hạ hoàng tuyển khả thế nào cùng mai phi nương nương công đạo à Xem tiết nhậm lại có muốn niệm kinh tư thế Dung cần tức giận liếc mắt nhìn hắn nói câm miệng Bồn vương đi, không biết khi nào thì lão nhân này luôn thích nói cố tổng quản nếu đã biết vân vân Cầm cùng gà mau coi như lệnh tiễn quay đầu chờ thanh thanh đã trở lại liền phái hắn về nhà dưỡng lão đi Xem dung cần vẻ mặt tối tăm đứng dậy, tiết nhậm còn tưởng nếu khuyên, nghĩ nghĩ vẫn là quên đi. Sắc mặt âm trầm liền âm trầm đi, nếu là đi tế điện chất vương cửu điện hạ trên mặt lại tràn đầy tươi cười kia mới là nguy rồi. Tuy rằng tin tức truyền quay lại đến còn không lâu lắm, nhưng là chất trong vương phủ cũng đã là một mảnh ai thanh chấn thiên. Nơi nơi đều quải thượng bạch phiên, vương phủ bọn hạ nhân cũng phủ thêm tăng phục Trong đại đường linh đường cũng đã bố trí thỏa đáng Một bộ tơ vàng lim mạ vàng tứ trảo kim long quan tài đặt ở linh đường lý Chỉ còn chờ chất vương di thể đuổi về đến là tốt rồi nhập liệm Dự vương điện hạ đến Một tiếng có chút bé nhọn thông dẫn âm Linh đường lý vô luận là chính nức nức nở nở khóc Vẫn là xem thường khinh nữ khuyên cũng không tùy vào chất chất Có chút hoảng sợ nhìn phía đại môn khẩu Chất Vương Đô đã chết, chẳng lẽ Dự Vương còn muốn tới cửa đến làm ầm ĩ? Đã qua tuổi 40, Chất Vương phi còn không đến một ngày thời gian liền già đi không biết 10 tuổi bộ dáng, nghe thế thanh âm vốn là khó coi thần sắc càng thêm khó coi đứng lên. Đỡ Chất Vương thế tử thủ đứng dậy, mặt tức giận khí nhìn cửa đi vào đến Hắc Y hoàng tử. "Cửu đệ, dừng bước." Chất Vương phi hít sâu một hơi, vẫn là tiến lên ngăn cản dung cẩn. Vương gia đã chết tuy rằng di thể còn không có trở về nhưng là linh đường nơi nhưng cũng không tha nhân nhiễu loạn Dung cần có chút nghi hoặc xem chất vương phi Đại tẩu làm cái gì vậy Chất vương phi cường chống lung lay sắp đổ thân mình nói Vương gia đã hoang còn tình cửu đệ nhường vương gia thanh thản ổn định đi thôi Nói nơi này chất vương phi lại nhịn không được gạt lệ tuy rằng nhà mình vương gia chẳng phải bệ hạ sủng ái hoàng tử nhưng là lại thủy trung chiếm con trai trưởng danh nghĩa chỉ cần hắn ở chất vương phủ liền ai cũng không dám khinh thường mà nay còn lại bọn họ cô nhi quả phụ dùng cần nhíu mày nói ta vội tới đại ca thượng nén hương thế nào cứu không nhường đại ca an tâm đi thật sự là mặc danh kỳ diệu đều là tiết nhậm không nên cho hắn đi đến nhân gia căn bản là không cho hắn vào thôi dâng hương chị vương vì có chút phản ứng không đi tới Dung cẩn mộc nghiêm mặt nói, bằng không ta tới làm gì Đại náo linh đường, hắn cùng dung hoàng còn không có như vậy thâm huyết hải thâm cửu được chứ Cửu ra, giết chết nhân ra cùng đại náo linh đường so sánh với Đến cùng người nào càng thêm như là huyết hải thâm cửu à Chất vương phi sửng sốt một chút phục hồi tinh thần lại mới có chút giải ra tránh ra đại môn Ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, chỉ thấy dung cửu công tử cung kính tiến lên nghiệp hương, dâm hương tế bái Ở đây tất cả mọi người dám thề cửu điện hạ từ trước liền tính là tế thiên cũng không có như thế đương trải qua. Thượng xong rồi hương, dung cần vốn tính toán vẫy vẫy tay áo dẹp đường hồi phủ. Nhưng là nhìn nhìn đứng ở một bên vẻ mặt cổ quái nhìn chính mình các vị hoàng tử vẫn là quyết định không cần quá mức không hợp đàn hảo. Liền đi theo đi đến bát hoàng tử cùng thập hoàng tử trong lúc đó vị trí cười nhẹ. Bát ca thập đệ các ngươi đến thực sớm, cửu đệ cũng không chậm. Bát hoàng tử có chút ngơ ngác nói, cửu ca, tuy rằng thập hoàng tử cùng dung cẩn luôn luôn có chút không đối phó, nhưng là nhìn đến dung cẩn như vậy nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm chính mình, vẫn là nhịn không được có chút trong lòng lạnh cả người. cửu ca, ngươi có chuyện gì sao? Nếu không có việc gì ngươi nhìn chằm chằm vào ta cạn cái gì? Dung cẩn thản nhiên nói, sau này mặt đứng điểm, phía sau đem thập hoàng tử sau này mặt bát bát dung cẩn không chút khách khí chiếm cứ nguyên bản thập hoàng tử vị trí. Vốn sao, hoàng tử nhóm đều là ấn xếp thứ tự đứng, nhìn đến hắn đứng ở trước mặt còn không cho vị trí lão thập lễ phép thật là có đãi tăng mạnh. Chất vương Dung Hoàng năm nay đã có 48 tuổi, hắn trưởng tử vài năm cũng 31 tuổi, so với Dung Cần còn muốn đại vẻn vẹn 12 tuổi. Chất vương dưới gối tổng cộng có thứ tử tam nữ, nay đều đi theo chất vương phi phía sau, một đám khóc cùng lễ nhân bình thường. Bởi vì chất vương di thể còn không có vận trở về tiến đến tế điện các đại thần đều là thượng qua hương liền đều cáo từ. Nhưng là thân là huynh đệ hoàng tử nhóm lại muốn ở chất trong vương phụ cùng tẩu tử cùng chất nhi chất nữ nghình đón đến tế điện các tân khách. Luôn luôn đợi đến buổi chiều, đến tế điện nhân dần dần thiếu, mọi người mới vừa rồi hướng chất vương phi cáo từ. Theo vương luôn luôn là không có gì tồn tại cảm cũng không yêu nói chuyện, hơn nữa hắn thân thể cũng không tốt cho nên lộ cái mặt liền ly khai. Cho nên này đó hoàng tử nhóm đầu lĩnh nhưng là thứ hoàng tử Đoan Vương Dung Diễm. Chất Vương Phi đi đưa Vương Phi nhóm, Dung Diễm liền đối với luôn luôn bồi ở linh đường Chất Vương Thế tử nói, Hoài Nhi nén bi thương. Chất Vương Thế tử coi như là Tây Việt đế đích trưởng tôn Dung Hoài, xem trước mắt vài vị thúc thúc cung kính gật gật đầu nói, Đa tạ tư thúc, đa tạ các vị thúc thúc. Dung diễm vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, về sao chất vương phủ phải nhờ vào người chống đỡ, hảo hảo khuyên đại tẩu chớ để bị thương thân mình trước so với đại ca trên trời có linh thiêng cũng là không đồng ý nhìn đến như thế. Chất vương thế tử miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười, gật đầu nói chất nhi biết. Dùng diễm có thế này gật gật đầu nói, sắc trời không còn sớm chúng ta cũng nên cáo từ. Trong phủ việc vặt phùn đa chất nhi sẽ không lưu các vị thuốc thuốc. Chất vương thế tử nói. Những người khác cũng đều an ủi chất vương thế tử vài câu đi theo dung diễm cáo từ rời đi, chính là đến dung cần nơi này thời điểm, dung cửu công tử bình sinh liền không có ôn tồn thành công an ủi qua ai. Huống chi dung hoàng tử vốn là bút tích của hắn, lúc này còn muốn đi an ủi nhân ra con, cho dù là tâm ngoan thủ lạt dung cửu công tử cũng cảm thấy có chút mất mặt nhi. Chính là thản nhiên quét chất vương thế tử liếp mắt một cái, liền đi. Đối với hắn như vậy thái độ chất vương thế tử cũng không để ý. Cửu Điện Hà có thể an phận ở linh đường tiền đợi ban ngày không có nháo sự cũng đã ngoài dự đoán mọi người. Nếu là hắn còn mở miệng an ủi nhân, nói không chừng chất vương thế tử mới có thể bị dọa đến không nhẹ. Điện bước tân khách chất vương thế tử vẫy lui linh đường tiền hầu hạ hạ nhân cùng thứ đệ thứ muội độc tự một người quỳ gối linh đường tiền yên lặng xuất thần. Chất vương hoang thể không chỉ có là ý nghĩa hắn mất đi rồi phụ thân, chất vương phủ mất đi rồi chủ nhân đơn giản như vậy. Đồng thời cũng ý nghĩa nguyên bản cùng trang vương cùng đoan vương dù sáng dù tối càng đấu thế lực ngang nhau thế lực ở nháy mắt khả năng sụp đổ Này vô luận là đối hoàng hậu nhà mẹ đẻ vẫn là đối chất vương phi nhà mẹ đẻ thế tử phi nhà mẹ đẻ thậm chí là cho nên dựa vào chất vương phù người đến nói đều là một cái vĩ đại đả kích Chất vương thế thử tuy rằng đã qua tuổi nhi lập nhưng là ở trên triều đình, luôn luôn là không có hoàng tôn nhóm nói chuyện đường sống, cho nên trong khoảng thời gian ngắn cho dù hắn là hoàng đích trưởng tôn cũng rất khó thay thế phụ thân tác dụng đem này đó thế lực ổn định xuống dưới. Chẳng lẽ, chất vương phủ muốn liền như vậy suy sụp đi xuống. Hoài nhi, chất vương phi đưa xong rồi khách nhân trở lại linh đường, liền nhìn đến con lẻ loi một mình quỳ gối linh đường lý cúi đầu không biết thường chút cái gì. Trượng phu qua đời, gây cho chất vương phi đả kích cũng là đồng dạng vĩ đại, nhưng là may mắn, nàng còn có con. Mẫu phi, chất vương thế tử đứng dậy, cùng kính nói, mẫu phi trăm ngàn phải bảo trọng thân thể. Chất vương phi nước mắt nhịn không được có chảy ra. Người phụ vương liền như vậy đi, chỉ còn lại có chúng ta cô nhi quả phụ, về sau ngày khả thế nào qua. Hôm nay ngươi cũng thấy đấy, ngươi này vương thúc, ngươi cho là bọn họ quả nhiên là thật tình đến cho ngươi phụ hoàng tế điện dâng hương sao con biết chất vương thế tử nói cho dù hắn lại thế nào không dùng chuyện tới để cũng là hoàng gia lớn lên đứa nhỏ Làm sao có thể không biết hắn này đó thuốc thuốc ý tưởng Đặc biệt thứ hoàng thúc dung diễm Nguyên bản ở trên triều đình có thể cùng phụ vương chống lại cũng chỉ có nhị thuốc cùng tư thúc Hiện tại nhị thúc không kịp trở về Dung diễm tự nhiên là khẩn cấp muốn mượn sức chất vương phủ nguyên bản thế lực Còn sẽ không làm cho bọn họ đạt được Chất vương thế tử cắn răng nói Chất vương phi dưng rừng, rừng nói, chúng ta có thể có cái gì biện pháp. Người hoàng tổ phụ thái độ ngươi là biết đến, xưa nay là không để ý tới hoàng tôn nhóm. Tuy rằng ngươi là đích trưởng tôn nhưng là mấy năm nay cũng cùng khác hoàng tôn giống nhau không có việc gì chỉ có thể cho ngươi phụ hoàng đánh chút xuống tay. Nay, liền ngay cả ngươi cửu thúc 10 thúc 11 thúc đều tiến vào triều đình, ngươi hoàng tổ phụ vẫn là từng cái tỏ vẻ. Nếu là không thể tham dự triều đình sự vụ, lại có năng lực tâm kế lại có ích lợi gì. Chất vương thế tử đỡ chất vương phi ngồi xuống, an ủi nói, mẫu phi yên tâm đó là có con ở chúng ta chất vương phủ không bị thua. Huống chi chúng ta trong cung còn có hoàng tổ mẫu. Nếu là nhường bản phi biết là ai hại ngươi phụ vương, bản phi nhất định phải đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Chất vương phi lau nước mắt miến răng miến lợi hận nói. Chất vương thế tử cắn răng nói, ai hại phụ vương. Còn có đoán sao, tự nhiên là ta cái kia hào nhị thúc hoài nhi Chất vương phi cả kinh khiếp sợ nhìn chất vương thế tử. Chất vương thế tử xem mẫu phi, nói chẳng lẽ không đúng sao. Bình thường nhân vật giang hồ ai sẽ không có chuyện gì đi hại một cái thiên gia hoàng tử. Trùng hợp nhiều người như vậy đi ra ngoài, đều tử sạch sẽ hàng ngày hắn còn bị chút không nhẹ không nặng thương. Huống chi, mẫu phi người ngẫm lại, phụ vương mất ai được đến yêu Việt lớn nhất. Tự nhiên là trang vương dung tuyên, trường tử đã chết thân là nhị hoàng tử dung tuyên đó là trường tử, mẹ đẻ nam công thị nay đã ở trong cung quý vì đức phi thân phận cao quý, lại có nam công gia duy trì còn có này quân công trong người. Như vậy hoàng tử liền tính là đoan vương dung diễm cùng hắn so sánh với cũng còn muốn kém một ít. Trang vương, quả thật là hắn, hắn khinh người quá đáng, chất vương phi miến răng miến lợi. Nghe xong con nói như vậy, cho dù không có xác thực chứng cư chất vương phi trong lòng cũng nhận định bất định khi dung tuyên giờ trò quỷ. Trong lòng lại hận cực kỳ hắn cùng nam cung ra. Bản phi muốn vào cung, liền phụ hoàng cùng mẫu hậu làm chủ. Nói xong chất vương phi xoay người đã nghĩ muốn vào cung đi. Chất vương thế tử vội vàng giữ chặt nàng nói, mẫu phi chẳng lẽ hoàng tổ mẫu sẽ tưởng không đến này đó sao? Chúng ta hiện tại căn bản không có chứng cứ cho dù náo đến hoàng tổ phụ trước mặt, hắn cũng tuyệt sẽ không tin tưởng. Huống chi, phụ hoàng đối nam công gia có thể sánh bằng đối hoàng tổ mẫu nhà mẹ đẻ coi trọng nhiều. Kia muốn làm sao bây giờ? Chẳng lẽ người phụ hoàng liền như vậy bạch đã chết? Chất vương phi ngã ngồi ở trong ghế dựa che mặt khóc nói. Tổng hội có biện pháp mẫu phi người yên tâm, con nhất định sẽ vì phụ vương báo thù. Chất vương thế tử nhìn trước mắt trống rỗng linh đường thấp nam nói Lúc này trong hoàng cung cũng đồng dạng loạn thành một đống Hoàng hậu vừa nghe nói chất vương tin người chết đương trường liền hôn mê bất tỉnh Tỉnh lại sau liên dung nhan đều không kịp sửa sang lại liền trực tiếp vọt tới dung tuyên mẫu phi nam cung thị đức phi tầm cung Còn chưa vào cử liền đã lớn tiếng kêu lên nam cung nhàn người đưa ta hoàng nhi mệnh đến Đức Phi trong cung cung nữ thái giám chỗ nào dám ngăn đón dưới cơn thịnh nộ hoàng hậu, chỉ phải tùy ý hoàng hậu một đường vọt vào Đức Phi tầm điện. Đức Phi này cũng đã năm gần 60 ở hậu cung chung khả được cho là cao tuổi. Chính là nàng tuổi trẻ khi liền mỹ mạo như hoa, xuất thân tướng môn sau thân thể cũng không sai, nay nhìn qua cũng bất quá 40 xuất đầu bộ dáng. giơ tay nhấc chân gian nhưng là so với bình thường trong cung tần phi hơn vài phần đại khí. Nghe được hoàng hậu thanh âm, Đức Phi cũng đi theo đứng dậy xem từ bên ngoài nổi giận đùng đùng vọt vào đến hoàng hậu ninh mi nói, hoàng hậu nương nương như vậy như thế nào. Nam cung nhàn, ngươi đừng giả bộ, dùng tuyên giết bản cung hoàng nhi, ngươi đưa ta nhi mệnh đến. Duy nhất con đột nhiên chết đi, hoàng hậu cơ hồ lập tức liền hỏng mất. Ngày xưa còn duy trì tôn quý dáng vẻ từ lâu kinh đương nhiên vô tồn. Vừa mới theo mê man trung tỉnh lại, quần áo chưa chỉnh bộ dáng nhìn qua càng nhiều vài phần lão thái. Đức Phi sắc mặt khẽ biến, trầm giọng nói, chất vương hoang thể sự tình nô thì cũng rất khổ sở, nhưng là Tuyên Nhi cũng là bị trọng thương, hoàng hậu nương nương đem chuyện này đổ lên Tuyên Nhi trên người không khỏi có chút quá đáng. Mưu hại hoàng tử sát hại huynh trưởng là cái dạng gì đắc tội danh, đủ có thể lấy hủy chính mình con, Đức Phi tự nhiên không thể tùy ý hoàng hậu đem điều này tội danh đặt tại dung Tuyên trên người. Hoàng hậu hai mắt phiếm hồng. Lớn tiếng mắng, Hoàng Nhi cùng Trang Vương cùng nhau xuất môn Lại chỉ có Trang Vương cùng bên người hắn vài người còn sống Người cho là bản cung là ngốc tử sao Nam cung nhàn, bản cung nhất định phải các ngươi mẫu tử vì ta Hoàng Nhi đền mạng Đức Phi cắn răng nói, đó là Tuyên Nhi bên người nhân liều chết hộ chủ Chẳng lẽ Hoàng hậu nương nương ý tứ là Tuyên Nhi hẳn là cùng đại hoàng tử cùng chết ở bành thành sao Tuyên Nhi thật vất và tìm được đường sống trong chỗ chết Hoàng hậu nương nương còn như thế rồi hắn Bản cung còn muốn cùng bệ hạ thảo cái công đạo đâu. Dung Hoàng đã chết trong lòng nàng cố nhiên là cao hứng. Nhưng là Đức Phi cũng không phải cái gì không biết nữ tử tự nhiên biết chuyện này chính mình con cho dù là vô tội cũng rất khó tẩy thoát quan hệ chỉ sợ cuối cùng còn có thể tiện nghi người khác. Trong lòng lại càng không tin tưởng dung tuyên hội ngu xuẩn như vậy đối dung Hoàng ra tay. Hảo, chúng ta phải đi bệ hạ trước mặt nói cay rõ ràng. Hoàng hậu cao giọng nói. Bệ hạ giá lâm. Chính khi nói chuyện, ngoài cửa đã nhớ tới Hoàng đế loan giá đã đến thanh âm. Hiển nhiên là Tây Việt đế nghe nói Hoàng hậu vọt tới Đức Phi trong cung liền lập tức đi lại. Hoàng hậu oán hận chừng mắt nhìn Đức Phi liếc mắt một cái xoay người hướng bên ngoài nginh giá đi. Hoa hoàng bước đi tiến vào, nhìn lướt qua sắc mặt đồng dạng khó coi Hoàng hậu cùng Đức Phi, ngữ khí lãnh đạm nói các ngươi đây là đang làm cái gì. Hoàng hậu cùng Đức Phi trong lòng không khỏi một trận buồn khổ. Tuy rằng các nàng nay sớm đã qua tranh thánh sủng tuổi, nhưng là chỉ cần nhất tưởng đến chính mình trượng phu vài thập niên đến chưa bao giờ đối chính mình từng có một lát nhu tình không có nữ tử có thể tâm bình khí hòa xuống dưới. Mấy năm nay mới đi lên cung Phi dễ nói, dù sao Tây Việt Đế tuổi cũng lớn, nhưng là Hoàng hậu cùng Đức Phi lại có thể nói là từ lúc ban đầu liền cùng Tây Việt Đế đi qua. Tuổi trẻ thời điểm hai nữ nhân tranh chết đi sống lại. Nhưng là Tây Việt Đế lại chưa bao giờ đối với các nàng gì một cái từng có chút thiên vị Thậm chí liên đứa nhỏ đều là một người một cái sẽ lại cũng không có Nguyên bản chỉ làm Hoàng đế trời sinh lãnh huyết vô tình Sau đó lại qua 20 năm sau, chính mình đã hoa tàn ít bướm mới nhìn đến Hoàng đế Đối một cái khác nữ tử che chờ đầy đủ nhu tình như nước thế nào có thể không hận cung ngênh bệ hạ, Đức Phi thu thập nỗi lòng cùng kính tiến lên chào Bệ hạ, cầu bệ hạ vì Hoàng Nhi làm chủ Hoàng hậu quỳ dạp xuống Tây Việt đế trước mặt, ai ai nhất thiết khóc nói. Tây Việt đế nhíu mày nói, làm cái gì chủ? Chất vương hoang thệ ngươi không ở trong cung hào hào quản lý sự vụ, chạy đến Đức phi nơi này tới làm gì? Hoàng hậu sắc mặt trắng nhợt, giọng thê thê nói, bệ hạ rõ ràng là dung tuyên hại chết chúng ta Hoàng nhi a. Tuyệt không việc này, cầu bệ hạ nắm rõ. Đức phi vội vàng tiến lên một bước cũng quỳ xuống trước Tây Việt đế trước mặt. Xem trước mắt quỷ hai nữ nhân Tây Việt đế không hờn giận nhíu mày nói đủ Chất vương cùng trang vương đều còn chưa có trở về Nói hưu nói vượn cái gì Việc này chậm tự nhiên hội phái người đi điều tra Hồi ngươi trong cung đi Hoàng hậu sắc mặt càng thêm khó coi đi lên Nhìn đến Đức Phi ẩn hàm đắc ý ánh mắt Trong lòng càng thêm nhận định bệ hạ là ở thiên vị Đức Phi mẫu tử Không đọc kêu lên không Bệ hạ, hoàng nhi cũng là con của ngươi Ngươi vì sao muốn như thế nhẫn tâm Chẳng lẽ ngươi tưởng thật muốn nhìn hắn chết không sáng mắt sao? Tây Việt đế không kiên nhẫn nâng tay nhu nhu nhu mi tâm, lần này vỗ dung hoàng cùng dung tuyên hai cái hoàng tử đi bành thành, đủ có thể gặp Tây Việt đế đối cửu tiêu tiên chi coi trọng. Hiện tại cửu tiêu tiên chi không có, hai cái hoàng tử còn vừa chết nhất thương, điều này làm cho Tây Việt đế tâm tình cũng là thập phần hỏng bét Cố tình hoàng hậu còn tại hắn bên tai lại nhải suyệt suyệt khóc náo không nghỉ, nhưng Tây Việt đế trong lòng càng thêm phiền muộn. Đủ! Chấm nói trong lời nói không hiểu hiểu có phải hay không Hoàng hậu thê lương tiếng khóc nhất thời cứng lại Tây Việt đế lạnh lùng quét hai người liếc mắt một cái nói Chất vương cùng trang vương sự tình chậm thì sẽ xử trí Hoàng hậu lập tức hồi chính mình trong cung đi Còn có Đức Phi cũng cho chậm hảo hảo mà ở trong cung đời Đức Phi sắc mặt cứng đờ Biết đây là bệ hạ ở cảnh cáo nàng không được cùng nam cung gia liên hệ Thực rõ ràng đối với dung hoàng tử Tây Việt đế cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm dung tuyên Là bệ hạ Nô thì tuân chỉ, Đức Phi vội vàng nói. Xem Tây Việt Đế không tốt ánh mắt hoàng hậu cũng chỉ nuốt xuống trong lòng oán hận buồn bã nói, Nô thì tuân chỉ. Tây Việt Đế hừ nhẹ một tiếng, phải tay áo bỏ đi. Ra Đức Phi trong cung Tây Việt Đế bước chậm đi ở trong cung Kim Bích Huy Hoàng cung đình điện các trong lúc đó, một hồi lô mới vừa rồi thở dài nhíu mày nói chất vương năm nay 48 tuổi thôi. Đi theo hắn phía sau thái giám tổng quản tưởng bân liền phát hoảng phục hồi tinh thần lại mới vội vàng cung kính đáp hồi bệ hạ. Chất vương điện hạ là tháng chạp sinh còn có hơn một tháng liền chỉnh 48 tuổi. Người nói, đây là cùng trang vương có hay không quan hệ, tưởng bân vùi đầu càng thấp nơm nớp lo sợ nói, này. Nô Tài không biết, Tây Việt Đế hừ nhẹ một tiếng, đi theo bên người bản thân cho dù ngài nhân hắn tự nhiên biết tưởng bân làm việc. Khó được một cái người thông minh, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi Tưởng bân trong lòng cũng là sóng ngầm mãnh liệt Bệ hạ nhưng lại thật sự lòng nghi ngờ nổi lên trang vương Mà kệ trang vương cùng chất vương sự tình có hay không quan hệ Chỉ cần bệ hạ trong lòng có này ý tưởng, về sau trang vương ngày chỉ sợ là không dễ chịu Làm hoàng đế tối chán ghét đừng quá mức hoàng tử nhóm tự giết lẫn nhau Hôm nay hoàng tử nhóm có thể sát huynh sát đệ, ngày mai còn có khả năng hội sát quân giết cha. Cần nhi đi chỗ nào? Tây Việt đế hỏi, tưởng bân trong lòng cả kinh, không nghĩ tới bệ hạ liên cửu điện hạ đều lòng nghi ngờ thượng. Thật cẩn thận nói, khởi bẩm bệ hạ, bọn thị vệ không đuổi kịp cửu điện hạ bất quá. Cửu điện hạ thự hồ là theo phương bắc nhi trở về. Tây Việt đế gật gật đầu, Cần nhi nhiều ngày trước sẽ trở lại, phương hướng cũng không đúng. Hắn hồi kinh đến thời điểm bành thành bên kia còn chuyện gì đều không có đâu Kỳ thật Tây Việt đế cũng không phải hoài nghi dung cẩn Chính là thân là đế vương hắn thói quen đem sở hữu điểm đáng ngờ đều phải lo lắng đi vào thôi Thôi, mình nhì sáng sớm người đi chất vương phủ truyền chỉ truy phong chất vương vì điệu cung thái tử Tưởng bân ngứa ra, nhìn Tây Việt đế bước chậm mà đi thân ảnh vội vàng lắc lắc đầu bước nhanh theo đi lên Chất vương hoang, này chất vương phủ liền tính là xong rồi nhưng là Bệ hạ lại truy che chất vương vì thái tử kể từ đó Hoàng trưởng tôn, bệ hạ này quả nhiên là vì an ủi chất vương phi cùng chất vương thế tử Vẫn là muốn bức từ chất vương phủ a dự vương phủ trong thư phòng, dung cẩn đang ngồi ở án thư mặt sau bộ dạng phục tùng suy tư về cái gì Phía dưới trong ghế dựa thiên toàn cùng phùng chỉ thủy một tả một hiểu ngồi ở dưới xem bộ dạng phục tùng khổ tư dung cẩn Hành, vương gia, người đây là đang nghĩ cái gì Tiên Toàn có chút không hiểu nói. Dùng cẩn nhíu nhíu mày, nhìn về phía Phùng Trì Thủy nói, Phượng Trương Tiên sinh khả năng đoán được bổn Vương đang nghĩ cái gì. Phùng Trì Thủy trong lòng chung có chút bất đắc dĩ thờ dài. Nguyên bản hắn là không nghĩ thang lần này hồn thủy, nhưng là tiểu thư đã giảm cùng vào được hắn lại há có thể không đếm xỉa đến. Đặc biệt vị này cựu điện hạ trong ngày thường thoạt nhìn không chút để ý, nhưng là sai xử khởi người đến cũng là không chút nào nương tay. Chầm ngâm một lát phùng trì thủy nói vương ra nhưng là ở đoán bệ hạ đối chất vương phủ thái độ Dùng cần hơi hơi gật đầu không nói gì Phùng trì thủy cười nói kỳ thật vương ra không cần lo lắng nhiều lắm Bệ hạ đối chất vương phủ không gì khác hai loại thái độ nhất là bỏ mặc nhị là trấn an gia phong Vô luận là người nào đối điện hạ tới nói đều không có chỗ hỏng không phải sao Dùng cần nhướng mày đạm cười nói, không sai, chất vương phủ thế lực cũng không thấp hơn đoan vương, thậm chí không kém gì trang vương Phụ hoàng nếu là bỏ mặc tất thành đại loạn, cho nên, bồn vương mới phụ hoàng là muốn ra ân Phùng Chỉ thủy nói, chất vương điện hạ chính là đương kim trường tử, lại cao cư thân vương vị, vốn đã kinh phong không thể phong Nếu là bệ hạ ra ân, cũng chỉ có thể truy phong làm thái tử Như thế cũng không tính quá đáng chất vương mẹ đẻ là hoàng hậu Hắn là Tây Việt duy nhất trưởng tử Năm mới trong chiều kêu phong thái tử tiếng hô cũng là không nhỏ Chính là mấy năm nay bị Tây Việt đế thiết huyết thủ đoạn chấn áp đi xuống Hiện tại một cái truy phong thái tử nhưng là không liên quan đại cục Nếu là như thế trong lời nói Hoàng trưởng tôn thân phận còn có chút phiền toái Phùng chỉ thủy ngưng mi nói Thái tử con lẽ ra cho là hoàng thái tôn Lấy này danh nghĩa nếu là chất vương thế tử có dạ tâm nhất tranh chữ vị trong lời nói cũng vẫn là có thể hấp dẫn không ít người. Bất quá chưa bao giờ tham dự qua chiều chính chất vương thế tử có thể hay không càng đấu qua trang vương cùng đoan vương này hai cái thuốc thuốc sẽ không rất hảo nói. Dung Cần hừ nhẹ một tiếng nói quả thật là có chút phiền toái. Đây là trước sát Dung Hoàng chỗ hỏng. Nếu không phải thật sự không nghĩ trêu chọc nam cung tuyệt Dung Cần cũng sẽ không trước đối Dung Hoàng xuống tay. Phùng chỉ thủy nghĩ nghĩ, nói, lấy tại hạ kiến giải vụng về chất vương thế tử chỉ sợ không phải đoan vương cùng trang vương đối thủ. Nếu là điện hạ ở thích hợp thời điểm ra tay tương trợ, vị tất không thể thua phục chất vương nhất mạch thế lực vì mình dùng. Dùng cần nghĩ nghĩ, vẫn là lắc đầu nói, chất vương thế lực trước hết không cần lo lắng, dùng hoài kia tiểu tử dạ tâm cũng không so với hắn phụ vương tiểu, chỉ sợ không hợp lại cái đầu rơi máu chảy là sẽ không dễ dàng lui bước. Phùng Trì Thủy không biết chất vương tử đúng là Dung Cần cùng Mộc Thanh nghi bút tích cho nên mới hội đưa ra như vậy đề nghỉ. Nhưng là Dung Cần lại biết trên đời này không có không gia phong tường, hắn dám giết Dung Hoàng cũng đã làm tốt có một ngày sẽ bị nhân vạch trần chuẩn bị cho nên hắn cùng Dung Hoài cũng cho tới bây giờ cũng không có thể là người cùng đường. Ít nhất Hoàng hậu bộ tộc chất vương phi bộ tộc thế lực cho dù đưa cho hắn hắn cũng sẽ không dùng. Tìm một cơ hội rõ ràng sạch sẽ mới là lẽ phải. Phùng chỉ thùy tuy rằng không biết dung cần vì sao cự tuyệt, nhưng cũng không thèm để ý. Hắn bây giờ còn không phải dự vương phù nhân, bất quá là xem ở tiểu thư trên mặt mũi đưa ra chính mình cảm thấy thích hợp đề nghị thôi, Cửu hoàng tử không đồng ý chọn dùng hắn cũng không cho rằng ý. Vương ra cố tổng quản đã trở lại. Ngoài cửa, hạ nhân cung kính bẩm báo nói. Thanh Thanh đã trở lại. Dung Cần mừng rỡ tuy rằng Thanh Thanh rất nhiều sự tình phùng trì thủy cũng có thể làm nhưng là không có Thanh Thanh tại bên người hắn luôn cảm thấy phá lệ không thoải mái. Nếu không phải cực lực nhẫn nại, chỉ sợ là không có lúc nào là đều phải đòi ở phát hòa cảm xúc chung. Dung Cần mới vừa đứng dậy, Mộc Thanh Y cũng đã xuất hiện tại cửa. Một thân màu trắng quần áo tuấn Mỹ xuất trần, mấy ngày nay luôn luôn tại ngoại bôn ba cũng chút không thấy phong xương, bên môi mang theo thản nhiên ý cười nhưng là tăng thêm vài phần tuấn tú. Thanh thanh, vì thế thiên toàn chơ mắt xem nhà bọn họ anh Minh thần võ thành chủ đối với vừa mới đi vào đại môn bạch khi thiếu niên phi phác đi qua. Sau đó tâm tình sung sướng lôi kéo nhân ra đi trở về thượng thủ trong ghế dựa ngồi xuống lại liên hệ đến thành chủ vừa mới kêu thanh thanh thiên toàn mở to hai mắt mới giọt cuộc nhìn ra này bạch y thi thiếu niên cư nhiên cùng bọn họ tương lai thành chủ phu nhân mộc cô nương có vài phần tương tự mộc mộc cô nương mộc thanh y quay đầu xem trợn mắt há hốc mồm thiên toàn cười nhẹ nói thiên toàn đường chủ hạnh ngộ ta là cố lưu vân dự vương phủ đại tổng quản thiên toàn chớp chớp mắt cảm thấy chính mình càng thêm choáng váng đầu Hắn cũng nắm bất định trước mắt này thiếu niên đến cùng có phải hay không mà cô nương, mặc dù có vài phần tương tự nhìn như thoạt nhìn quả thật là một cái tuấn mỹ suốt trần tuấn tú thiếu niên a hơn nữa cũng không có giống đến sẽ làm nhân cảm thấy là cùng một người nông nỗi. Nhưng là nếu không phải thành chủ làm sao có thể. Còn có hắn lại là làm sao mà biết chính mình thân phận. Dung cần cười tủm tỉm nhìn trời toàn trong ánh mắt xoay xoay vòng như vượng hồ bộ dáng cười nói, thanh thanh, người đừng trêu đùa thiên toàn, hắn sinh bồn, đừng làm choáng váng. chương 133. Mỹ nhân như hoa cách vân đoan. Dùng cửu công từ lời này vừa nói ra, thiên toàn tuy rằng là vẻ mặt hắc tuyến, nhưng là cũng lập tức minh bạch trước mắt này bạch thi kỳ thiếu niên quả nhiên đó là thiên khuyết trong thành bạch thi kỳ thiếu nữ, bọn họ tương lai thành chủ phu nhân mộc cô nương. Tiên khuyết thành tuy rằng thị thế mấy trăm năm, nhưng là trong thành rất nhiều quy cụ cùng bên ngoài lại kém cũng không lớn, hoắc thù như vậy có thể văn có thể võ nữ tử đã xem như vô cùng hiếm có chưa từng gặp qua một thanh y như vậy. Ở đánh giá một phen ngồi ở thành chủ bên người, thần thái tự nhiên cử chỉ tiêu sái khí độ thiên thành mộc thanh y, không khỏi trong lòng chung cảm thán, khó trách thành chủ trướng mắt mai ánh tuyết đâu. Dùng cẩn thần sắc lạnh nhạt nhìn trời toàn nói, về sau xưng hô tử thanh cố tổng quản đó là thiên toàn, người khả minh bạch. Bỗng dưng, thiên toàn chỉ cảm thấy mi tâm chợt lạnh trong lòng cũng là hơi hơi chấn động Hắn vốn cũng là cái người thông minh, tự nhiên minh bạch dung cẩn ý thứ Mộc cô nương hiện tại này thân phận đối ngoại giới mà nói là cái bí mật Trừ bỏ chính mình biết liền tính là thiên quyền thiên khu đám người cũng không có thể nhắc tới Về phần hoác thù, đi theo một cô nương, cố tổng quản trở về nói vậy đã biết đến rồi thôi Thuộc hạ minh bạch, thiên toàn lập tức đứng dậy cung kính nói Mộc Thanh Y hơi hơi nhíu mày, mỉm cười xem Dung Cẩn nói, "Vương gia đừng dọa Thiên Toàn, vừa mới tiến thành liền phát hiện trong thành không khí tựa hồ rất là không tầm thường, có chuyện gì sao?" Dung Cẩn vẫy vẫy tay ý bảo Thiên Toàn ngồi xuống, cười tủm tỉm nói, "Ra chuyện gì, Tử Thanh đoán không được sao?" Mộc Thanh Y không cần đoán cũng biết, "Chất vương." Dung Cẩn gật đầu, từ trong sạch thông minh, nói vậy ta kia nhị ca cũng sắp đã trở lại đi mộc thanh y lắc đầu nói, hẳn là không nhanh như vậy, nghe nói trang vương điện hạ thương không nhẹ. Không, ở bên ngoài tha gặp thời gian càng dài, đối hắn lại càng bất lợi. Huống chi, chờ thượng đều tốt lắm rồi trở về kia hắn bị thương ý nghĩa đã có thể không đánh. Dung cần cười nói, dung tuyên đem chính mình biến thành vết thương luy luy không chỉ có riêng là vì tẩy thoát chính mình hiểm nghi. Loại này hiểm nghi kỳ thật là rất khó hoàn toàn rửa sạch điệu, huống chi dung tuyên cũng thật tình không tính hoan uổng. Nếu là hắn mang theo trọng thương trở về, phụ hoàng nhìn cho dù nguyên bản có mười thành lửa giận ít nhất cũng hay là muốn tiêu đi xuống cái năm sáu thành. Trong khoảng thời gian này vất vả phùng tiên sinh, trong thành nhưng còn có khác chuyện gì. Mộc thanh y nhìn về phía ngồi ở một bên chính hơi hơi nhíu mi xem bọn họ phùng trì thủy đạo, đồng thời còn thản nhiên quét dung cần liếc mắt một cái. Nàng nhớ được nàng cũng không có nhường phùng trì thủy tiến vương phủ đến hỗ trợ. Bất quá thế nhưng nàng đã vào dự vương phủ thân là cố gia trước mắt đại tổng quản phùng trì thủy chỉ sợ sớm muộn gì cũng muốn bị liên lụy vào. Mà phùng trì thủy tài hoa chính là dùng để làm một cái nho nhỏ cố gia tổng quản quả thật là đại tài tiểu dụng. Phùng trì thủy cung kính nói công tử khách khí trong phủ cũng không có cái gì đại sự. Bất quá, nam công tướng quân phủ thượng nghị công tử tìm đến qua công tử một hồi. Mộc thanh y gật đầu tỏ vẻ sáng tỏ. Thiên toàn ở qua mấy ngày làm khả một mình đảm đương một phía thôi. Phùng chỉ thủy đỡ tròm dâu lại cười nói, thiên toàn công tử thiên tư chắc tuyệt, tiếp qua không lâu tất nhiên có thể một mình đảm đương một phía. Tuy rằng phía trước thiên toàn cũng đã sớm đã một mình đảm đương một phía, nhưng là làm một cái thành công thương nhân, ở phùng chỉ thủy trong mắt thiên toàn vẫn là xa xa không hợp cách. Phùng Chỉ thủy có thể lấy nhất giới nho sinh thân phận nắm giữ cố ra trong ngoài nhiều như vậy sàn nghiệp nhiều năm như vậy chút không thấy suy bại thậm chí còn có càng sâu chi thế. Nếu không phải cố ra không muốn làm náo động từ cố gia gặp chuyện không may sau cũng không có ở khuếch trương chỉ sợ nay thiên hạ thủ phủ đến cùng là ai còn chưa cũng biết. Như thế tài năng tự nhiên là trướng mắt thiên toàn như vậy còn có chút ngượng tay thanh niên. Thiên toàn mấy ngày nay cũng kiến thức qua phùng Chỉ thủy năng lực vội vàng chắp tay nói ít nhiều phùng tiên sinh dậy lại nói tiếp như luận nhân tài, dùng cửu công tử thủ hạ chân chính có thể lấy ra tay một mình đảm đương một phía nhân tài còn tưởng thật không bằng cố gia. cố gia dù sao cũng là mấy trăm năm đại gia tộc, cho dù là nay đã suy bại, nhưng là lại phùng chỉ thủy người như vậy liền còn hơn rất nhiều người. Mà Dung cửu công tử tuy rằng quý vì hoàng tử lại kế thừa thiên khuyết thành, nhưng là đang ở kinh thành khắp nơi bị nhân nhìn chằm chằm thiên khuyết thành mấy trăm năm tị thế không ra trong thành nhân sớm đã nhàn tản lão hù không chịu nổi, lớn tuổi nhân không thể dùng, tuổi trẻ nhân không chịu nổi dùng. Vài năm nay Dung cần thật vất vả theo một đống nhân chung nhặt ra như vậy vài cái hãy nhìn tạo nên thực tại không dễ. Cũng liền khó trách dung cửu công tử thừa dịch Mộc Thanh Y không ở đem phùng trì thủy quái đến trong vương phủ đến bang chính mình làm việc thật sự là hâm mộ ghen ghét a Dung cần xem Mộc Thanh Y, do dự một chút vẫn là nói, đợi đến thiên toàn có thể một mình đảm đương một phía tử thanh thủ hạ phượng trương tiên sinh nếu là chỉ làm một cái quản sự là có chút nhân tài không được trọng dụng thôi. Từ lúc nhìn đến phùng trì thủy xuất hiện tại trong thư phòng, Mộc Thanh Y liền minh bạch dung cẩn tính toán. Bất quá phùng trì thủy hẳn là cũng là nguyện ý đi, nếu là không muốn, phùng trì thủy tự nhiên có rất nhiều biện pháp tránh đi. Huống chi, phùng trì thủy tuy rằng làm vài thập niên cố gia đại tổng quản, đến cùng là nhất giới văn nhân, lý tưởng khát vọng tất nhiên là ở gia quốc thiên hạ mà không phải bàn tính cùng vàng bạc trung gian. Phùng tiên sinh, phùng trì thủy nói, chỉ bằng công tử phân phó. Mộc thanh y khẽ thở dài, nhìn về phía dung cần nói, vương ra có tính toán gì không? Tỉnh Phượng Trương Tiên Sinh ở lại Vương Phủ sao? Dùng cần cười tùm tìm nói, Phượng Trương Tiên Sinh đại tài, Vương Phủ có thử thanh ở như vậy đủ rồi, về phần Phượng Trương Tiên Sinh. bổn Vương đoán ít ngày nữa bành thành Thái Thú Chi chức sẽ không thiếu xuất ra Tiên Sinh nếu là có hứng thú trong lời nói. Phùng chỉ thủy cả kinh Thái Thú Chi chức cũng không thấp lấy Phùng chỉ thủy năng lực tuy rằng tuyệt đối có thể đảm nhiệm nhưng là hắn trở thành bành thành năng tay điều kiện thật là không đủ. Vừa tới, hắn đều không phải Tây Việt nhân thứ hai, hắn cũng đều không phải trên triều đình nhân. Tây Việt đế làm sao có thể hội nhâm mệnh một cái người lai lịch không rõ làm nhất phương thái thú. Dùng cẩn vẫy tay cười nói, ngay từ đầu đó là thái thú khẳng định không được. Cho nên còn muốn tiên sinh ở bành thành ủy khuất một đoạn thời gian. Nay một cái hoàng tử chết ở bành thành kế tiếp bành thành thái thú vị tuyệt đối là một cái phòng tay khoai lang tiên sinh không bằng tới trước bành thành làm một đoạn thời gian phụ tá như thế nào. Phùng trì thủy nhất thời sáng tỏ dung cần tính toán, Tây Việt quan viên cũng không toàn bộ đều là thông qua khoa cử thượng vị. Nếu hắn ở bành thành thời kỳ có thể có đại làm thừa dịch bành thành sau trong khoảng thời gian này tất nhiên hỗn loạn trạng thái, hơn nữa sự vương phụ cùng cố gia tài lực ở mẫu hậu thôi động, bành thành thái thú vị vị tất không thể rơi vào trong túi. Có nắm chắc sao, mộc thanh y nhíu mi nói. Dung Cần cười nói, Bành Châu cũng không phải gì đó chiến lược yếu, bước ngọc đường ở nơi đó nguyên bản làm cũng không sai chính là nay. Tuy rằng bồn vương không có gì thế lực bất quá chính là một cái thái thú vị vẫn là không ngại sự. Nếu không phải không muốn phùng Chỉ thủy bị nhân kiên kỵ từ đây thiếp thượng dự vương phủ nhãn, lấy Dung Cần thân phận trực tiếp hướng Tây Càng Đế muốn bành thành thái thú vị trí này Tây Việt Đế hơn phân nửa cũng sẽ không cự tuyệt. Chính là đến lúc đó Phùng trì thủy đại khái cũng cũng đừng muốn thanh thanh lặng lặng làm quan. Mộc thanh y nghĩ nghĩ, đối Phùng trì thủy nói kia về sau liền vất vả Phùng thiên sinh. Phùng trì thủy vội vàng đứng dậy cúi đầu nói, vương ra cùng công tử đối thuộc hạ tín nhiệm có thêm thuộc hạ tất không dám cô phụ công tử tín nhiệm. Nhìn trời toàn cùng Phùng trì thủy lui ra, dùng cần mới vừa rồi vui mừng tiến đến Mộc thanh y trước mặt giống như con chó nhỏ như bình thường ở nàng đen thùi tóc đen thượng cọ cọ tha thiết mong nhìn nàng. Thanh Thanh, Mộc Thanh Y bất đắc dĩ trừ trừ khóe miệng, nàng nam trang hóa trang mấy ngày liền toàn đều nhìn không ra đến sơ hở, chứng minh hiện tại bề ngoài thoạt nhìn quả thật là cái thiếu niên cửu công tử ngươi sẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Nâng tay vỗ vỗ người nào đó đầu, Mộc Thanh Y hỏi cửu công tử nghĩ như thế nào đứng lên nhường Phùng Tiên Sinh làm bành thành nâng tay. Nói lên chính sự thời điểm dung cửu công tử hơn phân nửa là không làm gì trừ Ở chính mình trên vị trí tọa đoan chính xem Mộc Thanh Y cười nói, Phượng Trương Tiên sinh người như vậy mới chính là một cái thái thu tính cái gì. Bất quá, Bành Thành sao, là tốt địa phương. Mộc Thanh Y sáng tỏ Bành Thành ngay tại Thiên Khuyết Thành phụ cận hơn nữa xem dung cẩn đối tôn trạch lăng thái độ hiển nhiên cũng là có mượn sức chi tâm. Chỉ cần có thể mượn sức chấn thủ Tam Châu Bình Nhung tướng quân Tôn Trạch Lăng, Bành Thành Thái Thú lại là người một nhà, không cần thiết vài năm thời gian, Bành Du Thanh Tam Châu trên thực tế chẳng khác nào đã ở dung cẩn khống chế dưới Chẳng qua, Tôn Trạch Lăng chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy thu phục là được Bước ngọc đường thế nào? Ở Bành Thành thời điểm, Mộc thanh y đối bước ngọc đường này Thái Thú rất vài phần hào cảm Không cầu nệ cho tiểu tiết linh hoạt cơ biến, hơn nữa quả thật là thật sự vì nhất phương dân chúng suy nghĩ. Vì nhất phương quan phụ mẫu có thể làm được so với bước ngọc đường rất tốt cũng không nhiều. Lúc này đây bước ngọc đường xem như bị bọn chúng liên lụy, nguy rồi vạ lây. Dùng cẩn nhíu mày thản nhiên nói, phụ hoàng đã hạ lệnh liên chất vương thi thể cùng nhau bị áp giải vào kinh. Thái thú vị tạm thời từ quận thừa tạm đại, sau đó ở phái thích hợp quan viên đi trước. Thái thú là chính ngũ phẩm quan viên, mà quận thừa cũng là bát phẩm trừ phi có thiên đại công lao có thể liên khiêu sổ cấp nếu không cũng chỉ có thể là cái tạm đại. Mộc thanh y gật gật đầu nói, như vậy khiến cho phùng tiên sinh mau chóng tiến đến bành thành đi, ít nhất là ở chính thức thái thú tiền nhiệm tiền ở bành thành lập trụ gót chân. Bước ngọc đường, có biện pháp cứu hắn sao? Thành thanh thế nào đối bước ngọc đường như vậy quan tâm? Dung Cửu công tử không hờn giận nói. Mộc thanh y khen, là một nhân tài, liền như vậy đã chết đáng tiếc. Bước ngọc đường lúc này đây bị áp giải vào kinh tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Đã chết một cái hoàng tử tổng yếu có người đến đảm khởi trách nhiệm bước ngọc đường này lúc đó cách gần nhất quan viên tự nhiên chính là tốt nhất chết thay Sơn Dương. Không từ mà biệt liền một cái bảo hộ hoàng tử bất lực cũng cũng đủ bước ngọc đường phiên không song thân hiện tại hoàng hậu bộ tộc cùng chất vương phủ nhất đẳng nhân khẳng định không tha cho hắn trang vương cùng nam công gia chỉ sợ cũng ước gì bước ngọc đường mau chút đã chết hảo đem chuyện này mặt đi qua dung cần gật gật đầu thanh thanh nói không sai bước ngọc đường quả thật là một nhân tài ở bành thành thời điểm hắn cũng không phải không hề động đa nghi tư bất quá không thời gian hơn nữa thân phận cũng không thích hợp vừa vặn dung cửu công tử hiện tại tối thiếu chính là nhân tài cứu nhất cứu bước ngọc đường cũng là vô phương Ta đã biết quay đầu ngẫm lại xem. Dung cần nói, một thanh y đạm cười nói, không cần miễn cưỡng. Nếu là vì cứu bước ngọc đường, mà đem chính mình đáp đi vào, liền không có gì ý nghĩa. Dung cần cười nói, thanh thanh yên tâm đó là bản công tử khi nào thì ra qua như vậy phễu. Dung cửu công tử nhiều năm như vậy đến ở hoàng tử cùng vân ẩn công tử hai cái thân phận trong lúc đó tự do truyền hoán, đều không có khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi cẩn thận tự nhiên là át không thể thiếu. Mộc thanh y đệ muội nhất tưởng cũng là cười mỉm. cửu công tử vài ngày nay không phải đã lên chiều thu thập ý kiến sao? Liệu có cái gì thu hoạch? Dung cần lười biếng ghé vào ghế dựa trên tay vịn trợn chừng mắt. Nhàm chán muốn chết, hoàng tử tuy rằng tham chính, nhưng không nghĩ phổ thông quan viên như vậy có cụ thể chức vụ bình thường vào chiều cũng nhiều sự dự thính mà thôi. Có đôi khi Tây Việt đế hội tùy cơ phân phối xuống dưới một chút sự tình từ hoàng tử nhóm đi làm, nếu là không có chuyện tình làm còn quả nhiên là có chút nhảm chán. Chẳng qua, như vậy nhảm chán cũng cuối cùng còn có một ít yêu Việt. Ít nhất trong chiều quan viên tiếp xúc bắt đầu hơn đứng lên. Từ trước trong chiều quan viên cơ hồ người người đều đối cửu hoàng tử tránh không kịp. Nay dung cần bắt đầu vào chiều, dần dần cũng bắt đầu có một chút lớn nhỏ quan viên tới cửa bái kiến tuy rằng so với phía trước chất vương phủ trang vương phủ cùng đoan vương phủ nối liền không dứt còn có chút thê lương nhưng là coi như là một cái tốt bắt đầu không phải sao rất nhanh mộc thanh y liền lấy đến một chương mấy ngày nay sở hữu tới cửa đến bái phòng quan viên danh sách liếc mắt một cái nhìn lại nhân sổ quả nhiên còn không thiếu từ thừa tướng hạ đến ngũ phẩm tiểu quan đều có thừa tướng tự nhiên là không cần lo lắng đương triều tả tướng là chất vương cậu hữu tướng là đoan vương phi thân cha này hai cái đi lại chỉ do thử mà thôi. Theo phương diện này mà nói, Tây Việt đế quả thật là so với hoa hoàng muốn hào phóng nhiều. Nhìn xem hoa hoàng dưới này hoàng tử phi nhóm ra thế, nhìn nhìn lại Tây Việt đế này đó hoàng tử phi ra thế quả nhiên là không thể so sánh nổi. Thanh thanh đem thiên khuyết thành nhân an trí ở đâu. Dùng cần ghé vào trong ghế dựa xem mộc thanh y nghiêm cần xem danh sách suy tư bộ dáng, chậm gì gì hỏi. Mộc Thanh Y dương mắt nhìn hắn một cái, nói ngoài thành vài cái biệt trang lý qua mấy ngày có thể đủ phóng một ít vào thành đến. Cho dù vương gia muốn đưa bọn họ điệu đến dự vương phủ đến cũng là có thể. Này biệt trang tự nhiên là chỉ cố ra biệt trang mà không phải dung cử hoàng tử thủ hạ hoàng trang. Dự vương phủ thủ hạ sản nghiệp Mộc Thanh Y tuy rằng chỉnh đốn một phen, bất quá vẫn là khó tránh khỏi có chút chảo không được tiểu trùng tiểu tôm, muốn hoàn toàn yên tâm còn muốn qua mấy ngày không cần dự vương phủ nhân đủ dùng dung cần vẫy vẫy tay nói dự vương phủ thị vệ không ít từ gia cung kiến phủ sau cửu hoàng tử thị khí thô bạo thanh danh không giảm phản tăng mấy ngày nay vừa tới bị dung cần giết chết làm thương làm tàn thị vệ nha đầu không có thượng trăm cũng có mấy chục tuy rằng thanh danh không tốt nhưng là trong vương phủ quả thật là sạch sẽ không ít hiện tại dự vương phủ hết thảy đều đã trên cơ bản lộ người khác lại nghĩ muốn hướng mặt trong xếp vào nhân thủ liền không dễ dàng như vậy Về phần thua mua người trong phủ, nhìn xem vương ra trên lưng cái kia tinh xảo trường tiên, chỉ cần không phải chán sống, đều muốn suy nghĩ một chút. Vì thế ở chút bất tri bất giác mọi người giật mình phát hiện dự vương phủ tin tức nguyên lai không tốt như vậy thám tính. Tuy rằng bọn họ nguyên bản liền thám thính không ra cái gì có ý nghĩa tin tức bởi vì cửu ra cho tới bây giờ không làm có ý nghĩa sự tình. Trong kinh thành tuy rằng bởi vì chất vương hoang thể mà có vẻ có chút ủ ruột nhưng là đến cùng vẫn là hoàng thất cùng trong triều đại thân sự tình. Một cái hoàng tử hoang thể còn dùng không thấy khắp thiên hạ dân chúng vì hắn tang phục. Cho nên kinh thành dân chúng nhóm ngày vẫn như thường qua. Thành phong các là kinh thành một nhà coi như không sai trả lâu. Lúc này thanh phong các lầu hai thượng mặc một thân nguyệt bạch sắc quần áo nam cung ra nhị công tử nam cung vũ chính ở tại phía trước cửa sổ ngẩn người. Nam cung. Một cái mỉm cười thanh âm ở hắn phía sau vang lên, nam cung vũ ngẩn ra mạnh mẽ quay đầu liền nhìn đến mộc thanh y khoác nhất kiện màu xanh nhạt bạc áo choàng đứng ở chính mình phía sau. Lưu văn, nam cung vũ đứng dậy cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi không rảnh xuất ra đâu. Mộc Thanh Y nhíu mày, nâng tay cười xuống trên người áo choàng phóng tới một bên, lộ ra bên trong một thân màu trắng cẩm y bạch y thường trong tay áo màu bạc vân vân ám tú, không nhìn kỹ dường như chính là nhất kiện phổ thông bạch y bình thường, nhưng là nhìn kỹ sẽ gặp phát hiện đúng là trong kinh thành đó là quyền quý nhà cũng ít gặp ám tú vân cẩm. Mộc Thanh Y cười nói, Nam Cung đang lúc này ước ta ta mới tương đối kỳ quái đâu. Mấy ngày nay dung hoàng thi thể sắp vận đã trở lại, hoàng tử nhóm lại phải mỗi ngày đến chất vương phủ tế điện một lần. Mà duy trì trang vương nam cung gia cùng duy trì chất vương tả tướng phủ chu ra lại ẩn ẩn có thủy hòa bất dung chi thế, giờ phút này nam cung vũ còn có rảnh rỗi ở bên ngoài chạy mới là quản sự. Nam cung vũ có chút bất đắc dĩ cười khổ nói, việc này đều là phụ thân cùng đại ca đang vội, ta cũng giúp không được khớp cái gì cũng không phải là nhàn rỗi sao. Nhưng là Lưu Vân, người hiện tại nhưng là dự vương phủ đại tổng quản, hẳn là không thoải mái mới đúng. Ở Nam Cung Vũ đối diện ngồi xuống, Mộc Thanh Y lơ đẩy cười nói, dự vương phủ có thể có chuyện gì. Chỉ sợ toàn bộ kinh thành liền không có so với dự vương phủ càng nhàn địa phương. Nam Cung Vũ lấy ra một chồng ngân phiếu đặt ở Mộc Thanh Y trước mặt nói, sự tình lần trước đa tạ Lưu Vân. Mộc Thanh Y sừng sốt mà kệ nói như thế nào chuyện này vẫn là dung cẩn hố Nam Cung Vũ. Tuy rằng sau này Dung cần đem ngân phiếu còn trở về, hiện tại nhìn đến Nam Cung Vũ vẻ mặt trịnh trọng đem ngân phiếu còn cấp chính mình, không khỏi có chút ngượng ngùng đứng lên. Nam Cung Vũ cười nói, lưu Vân không cần như thế, dự vương ở trong kinh thành làm việc xưa nay như thế, huống chi sự tình lần trước cũng cùng lưu Vân không quan hệ. Mộc Thanh Y cũng không từ chối, cũng không xem ngân phiếu số lượng trực tiếp thu đứng lên cười nói, Nam Cung vội vã tìm ta, vì chuyện này sao? Nam Cung Vũ lắc đầu có chút bất đắc dĩ cười nói, người ta coi như là bằng hữu chẳng lẽ không có việc gì còn không có thể xuất ra tâm sự sao? Dự vương phủ đại tổng quản cùng Nam Cung ra nhị công tử. Mộc Thanh Y nhíu mày cười nói. Nam Cung Vũ nhẹ giọng thở dài, rất là bất đắc dĩ nhìn Mộc Thanh Y. Nếu chính là Nam Cung Vũ cùng cố Lưu Vân, tự nhiên là có thể trở thành không có gì giấu nhau bằng hữu Nhưng là nếu là nam cung gia nhị công tử cùng dự vương phủ đại tổng quản, ai sẽ tin tưởng giữa bọn họ giao tình tưởng thật không có khác cái gì. Liền ngay cả hắn đại ca cũng. Lắc lắc đầu, nam cung vũ nói ta nghĩ muốn cùng bệ hạ thành cầu, đóng ở biên quan. Mộc thanh y không có nói tiếp nàng có thể nhìn ra nam cung vũ bản thân quả thật không phải một cái thích hợp quyền mưu tính kế nhân. Nhưng là đang ở nam cung gia lại nhất định hắn không thể đào thoát này đó. Đóng ở biên quan coi như là một loại biến thành trốn tránh đi. Chính là không biết Tây Việt Đế có phải hay không đáp ứng. Nam Cung không muốn đãi ở trong kinh thành. Mộc Thanh Y nhẹ giọng hỏi. Nam Cung vũ cười khổ nói. Nói ta yếu đuối cũng tốt nói ta ngu rốt cũng thế. Nhưng là so với trong kinh thành này đó lục đục với nhau. Ta quả nhiên là tình nguyện ở trên chiến trường một đao nhất thương đánh nhau. Này chất vương đã chết kinh thành thế cục chỉ sợ là. Muốn rối loạn. Cho dù hoàng hậu nhà mẹ đẻ đã dần dần xuống dốc, nhưng là đến cùng còn có một cái tả tướng ở trong chiều, nam cung gia thế lực nhưng vẫn thiên hướng trong quân. Mà nam cung dực tuy rằng đã cao cư thượng thư vị, nhưng là cùng luôn luôn đều là quan văn chu gia so sánh với chỉ sợ còn muốn hơn một chút. Nếu là chu gia cố ý vồ đến, đến lúc đó chỉ sợ nam cung gia tổn thất cũng sẽ không tiểu. Tuy rằng Nam Cung Vũ cũng không yên tâm nhà mình phụ huynh, nhưng là ở lại kinh thành hắn cũng không biết chính mình có thể làm cái gì. Chẳng nhắm mắt làm ngơ, Nam Cung thích rong rùi xa trường trong lời nói, không ngại đi bệ hạ trước mặt thử một lần cũng tốt. Nói không chừng bệ hạ sẽ đồng ý đâu, mặc kệ Tây Việt đế như thế nào phòng bị Nam Cung ra, nhưng cũng cải biến không song Nam Cung ra ở Tây Việt trong quân ảnh hưởng. Muốn chi, nay Tây Việt cùng Hoa Quốc tình huống cũng không sai biệt nhiều quan văn nắm quyền võ tướng điêu tàn. Trong chiều trừ bỏ Nam Cung tuyệt này danh tướng còn có thể lấy ra tay tướng lãnh kỳ thật cũng không nhiều. Này Bắc Hán quốc lực tiệm cường, mà Bắc Hán quốc chủ đồng dạng là đương lúc năm thịnh Tây Việt đế cũng đã tuổi già lão hủ Tây Việt không ly khai Nam Cung ra. Nghe vậy, Nam Cung vũ không khỏi sắc mặt sáng ngời. Hắn muốn đóng ở biên quan sự tình liền ngay cả chính mình phụ huynh cũng không đồng ý, đồ không phải nói nam cung ra muốn quảng đi binh quyền truyền viết văn quan, mà là nay trong chiều thế cục phức tạp đại ca muốn hắn ở lại kinh thành hỗ trợ. Mà phụ thân tác nhận vì cái này thời điểm cho dù hắn muốn đóng ở biên quan bệ hà cũng căn bản sẽ không giao cho hắn nhiều lắm binh quyền, đến lúc đó chỉ sợ cũng là chịu nhân tiết chế phần. Đa tạ lưu vân, nam cung vũ chân thành nói, bọc thanh y thản nhiên mỉm cười cũng không nhiều lời nữa. Nam Cung Vũ sự tình dù sao vẫn là từ chính hắn quyết định hảo Có lẽ hắn là vì trốn tránh trước mắt làm cho người ta lo lắng tranh đấu Nhưng là Nam Cung Vũ như vậy tính tình cùng chí hướng Bản thân sẽ không thích hợp việc này Bị câu ở kinh thành liền Chỉ sợ nguyên bản liền tính là nhất viên danh tướng phôi từ cũng muốn bị hủy Không nói chuyện này đó ta thỉnh Lưu Vân uống một chén như thế nào Nam Cung Vũ cười nói Lần trước liền nói thỉnh Lưu Vân uống rượu Không nghĩ Lưu Vân nhưng vẫn việc không thấy bóng người Hôm nay ta vừa vạn mang đến phụ thân chân quý hảo lâu. mộc Thanh Y bất đắc sĩ nói ta tuy rằng không lắm rượu lực bất quá uống tượng một hai chén vẫn là có thể. Nam cung Vũ cười nói, sảng khoái. Lập tức gọi người đi lên thay đã bị. Nam cung Vũ quả nhiên dẫn theo một vò hảo tử đến, vừa mở ra giấy rán thản nhiên rượu hương bốn phía. mộc Thanh Y nhắm mắt nghe nghe không trung tràn ngập rượu hương, khen hoa quốc sản hương tuyết rượu được xưng hoa quốc xanh rượu thứ nhất quả nhiên là thuần hương bốn phía. Nam Cung Vũ cười nói, không gặp đến Lưu Vân tuổi còn trẻ, xem ra cũng là hội uống rượu. Lại nói tiếp như luận rượu trong lời nói vẫn là chúng ta Tây Việt mùi rượu nói rất tốt, bất quá hoa quốc này hương tuyết rượu cũng là hương vị độc đáo ta biết Lưu Vân là hoa quốc nhân, cho nên cố ý mang đến. Bọc Thanh Y cười nói, sớm biết rằng Nam Cung Thị rượu ta phủ thượng nhưng là cất giấu vải hũ hơn 30 năm Tây Việt Thanh Trúc rượu cùng Bích tỷ Hoa Mai quay đầu làm cho người ta cho người đưa đi qua. gì Nam cung vũ nhãn tình sáng lên, thanh trúc rượu là Tây Việt Tây Nam danh rượu, xưa nay lấy lành lạnh chứa danh, nhưng là bởi vì chỉ sản tự một cái tên là thanh trúc chấn nhỏ, hàng năm sở sàn cũng bất quá 300 đàn mà thôi, 30 năm trần nhưỡng liền lại hiếm thấy. Về phần bích thì hoa mai lại khả ngộ mà không thể cầu. Mộc thanh y cười khổ nói, trong nhà trưởng bối huynh trưởng nguyên bản cũng tốt phẩm rượu, này đó rượu nguyên bản là muốn đuổi về hoa quốc đi. Nay, cũng chỉ hào lấy đến tặng người. Nam cung Vũ cũng biết cố ra vài năm trước cơ hồ bị giết môn sự tình, cũng không biết thế nào an ủi Mộc Thanh Y chỉ phải nâng chén rượu ngẩn người, Mộc Thanh Y bật cười, bừng lên chén rượu chiều hắn hơi hơi một lần nói, ta quả nhiên là không thắng rượu lực, chỉ ẩm này một ly cái khác Nam cung Tùy ý. Nam Cùng Vũ cùng hắn vừa chạm vào chén, cười nói, người yên tâm ta cũng không khuyên nhân uống rượu, khuyên người khác uống lên chính mình chẳng phải là uống càng ít. Ta đây trước hết ta qua lưu vân. Tuy rằng chúng ta mới nhận thức không vài ngày, bất quá ta lại cảm thấy lưu vân so với trong kinh thành những người này càng như là bằng hữu. Trong kinh thành thế gia đệ tử, mỗi người phía sau đều có chính mình bóng lưng cùng thế lực, mỗi người đều có chính mình khát vọng cùng ý tưởng, chỗ nào dễ dàng như vậy đem ai thật tình trở thành là bằng hữu? Nói là bằng hữu cũng bất quá là tùy tay liền khả bán thôi. Mộc thanh y cười nhẹ, trong lòng cũng có chút ái náy. Nam cung vũ người này ở trong kinh thành là vĩnh viễn sẽ không sống vui vẻ Bởi vì hắn trong lòng quá mức sạch sẽ không chấp nhận được một tia cát bụi Tuy rằng nàng cũng không phải bởi vì sao mới cùng hắn tương giao Nhưng là tương lai nếu là có cái gì thời điểm có thể lợi dụng đến hắn Rất khó nói nàng có phải hay không lợi dụng Người như vậy nếu là sinh đang tìm thường dân chúng ra nói vậy muốn hạnh phúc nhiều Lô ngoại chuyện đến một trận tiếng vó ngựa Một thanh y tò mò dương mắt theo cửa sổ nhìn lại Nam cung vũ nhưng là không làm gì tò mò, nói hôm nay là chất vương di thì còn có trang vương hồi kinh ngày, xem ra muốn hảo hảo uống rượu cũng không được ta còn đi xem đi chất vương phủ. Chất vương truy phong ý chỉ tuy rằng còn không có xuống dưới, nhưng là trong hoàng thành nhân biết đến nhưng cũng không sai biệt lắm. Nói vậy đợi đến chất vương thu liễm truy phong ý chỉ cũng nên xuống dưới. Giờ phút này hắn nếu là còn trốn tránh không đi chất vương phủ thượng nén hương, quay đầu đại ca nói không chính xác sẽ đánh gãy đuổi hắn. Mộc Thanh Y cũng không để ý cười nói rượu có thể về sau lại uống đừng chậm trễ chính sự Nam Cung Vũ gật gật đầu đứng dậy nói Lưu Vân đáp ứng đưa rượu của ta cũng đừng quên Mộc Thanh Y bất đắc dĩ cười nói quên không được trừ bỏ Thanh Phong các Mộc Thanh Y đang chuẩn bị xoay người hồi phủ liền nhìn đến dung cửu công tử Lào Đảo chiều bên này đã đi tới Nam Cung Vũ có chút tò mò nhìn thoáng qua dung cẩn nguyên bản hẳn là tiến lên đánh cái tiếp đón. Nhưng là nhớ tới lần trước cửu hoàng tử mặt mày cũng không động một chút liền hố hắn mấy vạn lượng bạc, vẫn là nhịn không được cảm thấy trong lòng bỡ ngỡ, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định trước đồn Đợi đến Dung Cần đến gần, Nam cung Vũ sớm biến mất ở đám Đông Trung. Dung Cần không hờn giận nói cái kia Nam cung Vũ là chuyện gì xảy ra. Nhìn đến bồn vương chạy cái gì thật sự là không lễ phép. Mộc thanh ý thức giận nói cửu công tử chính mình còn không biết người khác vì sao vừa thấy đến người bỏ chạy sao. Dung cần đúng lý hợp tình nói, khiếm thu thập quay đầu liền nhường nam công dực hào hào dậy dỗ dậy dỗ hắn đệ đệ. Người yên tĩnh một điểm đi, giờ phút này ngươi không phải hẳn là ở chất vương phủ sao thế nào chạy đến nơi đây đến. Mộc thanh y bất đắc dĩ nói, chất vương di thể vận trở về theo lý thuyết sở hữu hoàng tử vương ra đều phải ở chất vương phủ chờ nguyên đón. Dùng cần phiên mắt trợn trắng nói, không phải tới tìm ta đại tổng quản sao. Hiện tại có thể đi rồi còn kịp. Vận chuyển linh cữu đội ngũ không nhanh như vậy. Dứt lời, lôi kéo Mộc Thanh Y liền hướng chất vương phủ phương hướng mà đi. Ta, cũng phải đi sao, Mộc Thanh Y không hiểu nói. Vừa đi, Dung cần một bên nói, làm gì không đi. Bản công tử đường đường hoàng tử chung không thể đi đến chỗ nào đều người cô đơn một người. Mộc Thanh Y nhíu mày cười nói, mình bạch cửu ra cần phô trương thôi, quay đầu ta liền cấp cửu ra làm cái hoa lệ có khí phái phô trương. Bản công tử có thanh thanh cũng đã tối khí phái còn cần cái gì khác phô trương Dùng cần nhíu mày nói Cũng là một đen một trắng hai cái tuấn mỹ thanh niên cùng thiếu niên đứng chung một chỗ Quả nhiên là thập phần cảnh đẹp y vui Trong nháy mắt cơ hồ là có thể hấp dẫn tầm mắt mọi người Ai còn để ý cửu điện hà có hay không phô trương Đến chất vương phủ quả nhiên linh cữu còn chưa tới Nhưng là trong kinh thành chúng hoàng tử quyền quý triều thần lại cơ hồ một cái không rơi đều đến Bởi vì này vài ngày cửu điện hạ tiến đến tế điện thời điểm luôn luôn thực quy củ thực an phận, mọi người thấy đến hắn thời điểm biểu cảm cũng không như vậy, kinh sợ. Nhưng là nhìn đến hắn bên người mang theo một cái bạch y như thuyết tuấn Mỹ thiếu niên lại vẫn là nhịn không được ánh mắt hoảng hốt một chút. Dùng cần tự mình tiến lên thượng hương, liền lôi kéo mộc thanh y làm được một bên thiên đại sảnh uống trà đi. Mặc dù có không ít việc Phật cần các vị vương ra hỗ trợ, nhưng là đại đa số đầu óc bình thường nhân cũng sẽ không nghĩ đến muốn cửu ra hỗ trợ cho nên dung cần vẫn là ở đây tối nhàn tàn một vị. cửu ca, vị này chính là ngươi phủ thượng tân nhậm đại tổng quản. Một cái mặt nâu cẩm y thiếu niên đã chạy tới, nằm sấp bên cạnh bàn tò mò nhìn một thanh y đánh giá. Dung cần mị mị mắt phượng, nâng tay đem thiếu niên trực tiếp theo cái bàn sốc đi xuống, còn không quên lấy cây quạt đi xuống vỗ một chút, mới nhìn hướng tò mò Mộc Thanh Y nói: "Tĩnh Viễn hầu con Đông Phương Húc." Kêu Đông Phương Húc thiếu niên chính mình đứng lên, cũng không sinh khí. Vỗ vỗ trên người cho bụi tác phong nhanh nhẹn đối Mộc Thanh Y chắp tay cười nói: "Tại hạ Đông Phương Húc, là cửu ca biểu đệ." Mộc Thanh Y cười nhẹ chắp tay nói: "Nguyên lai là Thương Thành công chúa ái tử tại hạ Cố Lưu Vân, gặp qua tiểu hầu gia." Tương Thành công chúa là Tây Việt đế trưởng nữ, 18 tuổi gà cho tĩnh viễn hầu Đông Phương Phi, sinh hạ nhất từ năm nay năm vừa mới 17. Chính là Mộc Thanh Y nhưng là không nghĩ tới, Đông Phương hốc thoạt nhìn cùng dung cần quan hệ thế nhưng như là không sai. Nhưng là không nghĩ tới vương gia cùng tiểu hầu gia quan hệ không sai. Mộc Thanh Y cười nói. Đông Phương Húc cũng là bị đại công chúa nuông chiều lớn lên, chỉ nhìn vẻ mặt chỉ biết cũng là cái tỳ khí nuông chiều chủ nhân, người như vậy có thể cùng Dung Cẩn hợp thật sự là thập phần không dễ dàng. Dung Cẩn khinh thường nói, ai cùng hắn quan hệ không sai, là hắn mặt dày mày dạn không nên tiếp đi lên. Đồng Phương Húc nhìn xem Dung Cẩn có nhìn xem một thanh y, chớp mắt cười nói, về sau bản công tử cũng không dùng cùng ngươi ngoạn nhi, bản công tử về sau muốn cùng Lưu Vân ngoạn nhi. Thật sự là không nghĩ tới trên đời này thế nhưng còn có có thể cùng cửu ca đánh đồng tuyệt sắc A. Thật sự là mỹ nhân như hoa. Chạm vào, đồng phương húc thì còn chưa có ngâm hoàn, đã bị dung cần một cước đá bay đi ra ngoài trực tiếp ngũ thể đầu địa ghé vào thượng. Mộc thanh y nhịn không được khóe mắt run rẩy mỹ nhân. Nếu đông phương húc là vì nguyên nhân này thiếp thượng dung cẩn còn không có bị dung cẩn cấp trừ tử quả nhiên là bản sự không nhỏ. Quỷ dạp trên mặt đất đông phương húc ngẩng đầu lên cua cua đầu, có chút u oán nhìn trên cao nhìn xuống hai người, thở dài nói quả nhiên là Mỹ nhân như hoa, cách vân đoan A, chương 134, liên tiếp thánh dụ, Mỹ nhân như hoa, ân, dùng cần công tự tuấn Mỹ phi phàm dung nhan thượng nhiễm lên một tia lãnh liệt sát khí, nguy hiểm nhìn chằm chằm quỷ dạp trên mặt đất không biết sống chết người nào đó may mắn Đông Phương Húc công tử có thể ở cửu hoàng tử trước mặt lắc lư nhiều năm như vậy còn sống ít nhất chứng minh hắn đối với nguy hiểm cảm ứng năng lực là nhất đẳng nhất cho nên hắn lập tức ngay tại chỗ một cái lăn lộn theo đi trên đất lên sau đó lấy làm người ta xem thế là đủ rồi tốc độ nhảy đến Mộc Thanh Y phía sau cửu Ca ta sai lầm rồi ta sai lầm rồi còn không được sao Đông Phương Húc một bên tránh ở Mộc Thanh Y phía sau một bên cầu xin tha thứ sai lầm rồi. Người chỗ nào sai lầm rồi? Dung cẩn hí mắt thản nhiên hỏi. Ai? Chỗ nào sai lầm rồi? Hắn làm sao mà biết hắn chỗ nào sai lầm rồi? Nhưng là cựu gia mất hứng, khẳng định chính là hắn sai lầm rồi a Luôn luôn không đều là như vậy sao? Hiện tại hắn vì sao muốn hỏi chỗ nào sai lầm rồi? Có chút ủy khuất nhìn Dung cẩn liếc mắt một cái. Đông Phương húc tội nghiệp nói ta chỗ nào đều sai lầm rồi. Cho tới bây giờ liền không đối diện. C. Mộc Thanh Y nhịn không được cúi đầu buồn cười. Dung Cần thu hồi nhìn chằm chằm Đông Phương Húc ánh mắt nhìn phía Mộc Thanh Y. Tử Thanh người cười cái gì? Mộc Thanh Y khoát tay tỏ vẻ chính mình không có việc gì có chút tò mò xoay người nhìn xem Đông Phương Húc hỏi tiểu hầu ra không phải đại công chúa công tử sao? Làm sao có thể, làm sao có thể kêu Dung Cần cửu ca? Theo lý thuyết hẳn là xưng một tiếng cậu mới đúng. Đông Phương húc Dưỡng Dương cầm, đương nhiên nói, này có cái gì kỳ quái ấn bối phận cửu ca hẳn là kêu bản công tử tổ mẫu một tiếng bà bác, không gọi cửu ca gọi cái gì. Nói nói như thế nào không sai, người bình thường gia cũng là dựa theo phụ hệ bên này luận bối phận, nhưng là xin hỏi. Hoàng gia là người bình thường gia sao? Thế nào tính cũng không khả năng dựa theo Tĩnh Viễn Hầu bên kia luận bối phận đi. Huống chi cửu ca năm nay 19 tuổi, bản công tử 17 tuổi. Cậu cái gì Còn có tuy rằng bàn công tử là công chúa con, nhưng là bệ hà cũng không khả năng phong bàn công tử làm quận vương, phong ta tỷ tỷ làm quận chúa a Cho nên, vì sao muốn dựa theo mẫu thân bên kia tính? Đông phương công tử đạo lý cũng là thực sung thức. Mộc thanh y hiểu rõ gật gật đầu, hoàng gia bối phận vô luận ở đâu quốc đô là loạn làm người ta giận xôi. Bất quá, như vậy xưng hô luôn không tốt lắm. Nếu là dưới tình hình trung đại khái cũng không có gì, dù sao cũng nói được đi qua chỉ làm tiểu hài tử hồ nháo. Nhưng là dung cẩn này cũng không phải là tình hình trung, ở Tây Việt Đế có tật giật mình dưới tình huống, bất cứ sự tình gì đều thực khả năng bị vô hạn phóng đại. Đồng phương húc vẫy vẫy tay không thèm để ý nói, này bản công tử đương nhiên biết bản công tử biết quy củ. Trước mặt ngoại nhân mặt hắn đương nhiên biết muốn gọi cái gì. Bất quá, này không phải không có ngoại nhân sao. Bình sinh không có gì ham mê, độc yêu mỹ nhân Đông Phương công tử là ở không thể tưởng tượng mỹ nhân ca ca biến thành không có người cứu cứu là cái dạng gì tình hình. Dùng cần không chút khách khí nói tử thanh không cần phải xen vào hắn, bồn vương cùng hắn không quen. Cựu ca hảo nhẫn tâm, Đông Phương hút thương tâm nói, bất quá đang nhìn đến ngồi ở chính mình trước mặt so với nhà mình mỹ nhân cậu càng thêm cảnh đẹp ý vui, càng thêm phấn nộn xanh tươi cố tình bạch khi thiếu niên sau, nguyên bản thương tâm mắt to lập tức khai ra đóa đóa hoa nhi. Vị này, tân công tử kêu tử thanh sao thật sự là tên rất hay cách không phải kêu cố lưu vân sao Thế nào lại bảo tử thanh tử thanh này tuổi hẳn là còn không có thủ tử mới đúng a Xem trước mắt bạch ý như thuyết nhẹ nhàng thiếu niên Đông phương công tử vạn phần ghen tị trên trời Vì sao như vậy không công bằng Cửu ca chính mình liền bộ dạng không sai Cư nhiên còn có nhiều như vậy mỹ nhân ở bên người hắn Hắn muốn xem mỹ nhân sẽ không chính mình chiếu gương sao Tử thanh, ngươi muốn hay không đến chúng ta tĩnh viễn hầu phủ. Ta cũng mời ngươi kiêu ngạo tổng quản thế nào. Đông phương công tử tha thiết nói. Mộc thanh y lạnh nhạt mỉm cười, vuốt cầm nói, nhận được đông phương công tử để mắt tại hạ cố lưu vân tự tử thanh. Nguyên lai tử thanh là ngươi tử a, ta đây cũng gọi ngươi tử thanh được không? Đông phương công tử ghé vào mộc thanh y trước mặt trên bàn, nghiêng đầu tha thiết mong nhìn mộc thanh y. Mộc thanh y đang muốn muốn trả lời, đã thấy đối diện dung cẩn công tử lấy xét đánh không kịp bưng tay chi thế đứng dậy, sau đó sao khởi trên bàn nước trà trực tiếp ngã xuống đông phương công tử trên mặt. May mắn ba người ở trong này nói nửa ngày nói, thời tiết cũng có chút lạnh, nước trà đã sớm trở nên ôn mát. Bằng không đông phương công tử kia trương khuôn mặt tuấn tú chỉ sợ muốn tao ương. Dung cẩn, người khinh người quá đáng. Đông phương công tử nhảy dựng lên, giận dữ hết. Người muốn như thế nào? Dung Cần cười lạnh, quyển sách, từ thư mau điện tử thư vì ngài sửa sang lại chế tác. Đông Phương công tử sắc mặt thay đổi mấy biến, rốt cục trà, trà chân lệ buôn mà đi. Bộ dạng đẹp mắt rất giỏi a, Dung Cần ngươi này yêu nghiệt. Bản công tử nhất định sẽ cầm thanh đoạt lại ra. Từ thanh, ngươi chờ. Bản công tử nhất định sẽ tới cứu ngươi. Thiên Đại sảnh còn lại hai người hai mặt nhìn nhau. Sau một lúc lâu, Mộc Thanh Y mới nói: Ta cảm thấy. Hắn vừa mới kỳ thật là muốn tấu ngươi tới. Nàng xác định chính mình không nhìn lầm. Đông Phương húc rõ ràng là muốn bổ nhào qua đánh tơi bời mãnh nhân một chút. Nhưng là tiếp theo thuấn lại biến thành điểm đạm đáng yêu lệ bôn. Này cảm xúc biến hóa cũng quá lớn một điểm. Dung cửu công từ ngạo nghễ cười lạnh. Kia cũng muốn hắn dám. Mộc thanh y nhất thời ngộ. Hắn biết ngươi. Hội võ công. Dung cần hừ nhẹ một tiếng. Tuy rằng không nói chuyện trên mặt thần sắc lại nói sáng tỏ đáp án. Mộc thanh y lý giải gật đầu, biết dung cửu công tử vũ lực trị còn tưởng muốn nhào tới đánh nhau trừ bỏ chân chính tuyệt đỉnh cao thủ chính là đầu óc có vấn đề. Vị này đông phương công tử thoạt nhìn nhưng là cái thực thức thời nhân tài. Khởi bẩm dự vương điện hạ, vương gia linh cữu đã trở lại thế từ thỉnh dự vương điện hạ cùng nhau xuất môn nghênh đón vương gia linh cữu. Ngoài cửa chất vương phủ hạ nhân công kính bẩm báo nói. Dung cẩn thản nhiên lên tiếng đứng dậy đi ra cửa. Một đám trong ngày thường ngọc đái tử mãng, tráng lệ hoàng tử quyền quý nhóm thai trắng trong thuần khiết quần áo, mang theo bi thương thần sắc đi theo chất vương phi cùng chất vương thế tử cùng nhau đem dung hoàng linh cữu theo phủ ngoài cửa mặt nginh trở về sắp đặt hảo, sau đó lại một lần nữa nhất nhất thượng qua hương tưởng bân liền đang lúc này mang theo hoa hoàng ý chỉ đến. Phụng tiên thử vận, hoàng đế chiêu viết hoàng trường tử dung hoàng, vì trung cung con trai trường. Tốc kính thành mẫn trung hiếu cẩn thận, lúc này gặp nạn chẫm thầm ai chi truy phong làm hoàng thái tử thụy hào điệu cung, khâm thử. Theo tưởng bân có chút bé nhọn thanh âm, dung hoàng rốt cục đợi đến hắn trong cả đời thuộc loại trung cung con trai trưởng tôn vinh, đáng tiếc. Thật là ở hắn đã chết sau Linh đường tiền mọi người đồng dạng cũng là tâm tư khác nhau, trên mặt không chút nào cũng không có biểu lộ. Đứng dậy khen, bệ hạ thánh minh, chất vương phi dưng dưng tạ ơn, đa tạ phụ hoàng long ân. Tưởng bân tự tay nâng dậy chất vương phi, nói thái tử phi thế tử còn tỉnh nén bi thương. Chất vương phi liên tục gật đầu, nói đa tả tưởng công công. Nén bi thương hai chữ nói được dễ dàng, nhưng là làm đứng lên dữ dội khó khăn. Nàng rốt cục thành thái tử phi, nhưng là thái tử cũng đã hoang. Như vậy thái tử phi có cái gì ý nghĩa? Một cái không có thái tử thái tử phi còn không bằng chất vương phi đến phong cảnh. Chất vương thế tử cũng đi theo tiến lên tạ ơn. Đa tà công công, còn Thỉnh công công đại chất vương phụ hướng hoàng tổ phụ tạ ơn. Đa tạ hoàng tổ phụ yêu mến, cũng thỉnh hoàng tổ phụ. Bảo trọng long thể, Tưởng Bân gật gật đầu, xem không bao nhiêu ngày không thấy lại rõ ràng trầm ổn rất nhiều chất vương thế tử. Nếu là chất vương, điệu cung thái tử còn tại, nói không chính xác vị này tương lai cũng là cái nhân vật, nhưng là hiện tại thoạt nhìn. Khó khăn. Tưởng bân chính là đến truyền chỉ truyền qua Tây Việt đế ý chỉ cũng không dám ở lâu liền đứng dậy cáo từ. Trong lúc nhất thời linh đường tiền không khí có chút cổ quái đứng lên, rất nhiều người cũng không biết là nên chúc mừng chất vương phi vẫn là khuyên chất vương phi nén bi thương. Làm thái tử phi cố nhiên là chỉ phải chúc mừng, nhưng là thái tử đã nằm trong quan tài, nói vậy người nào nữ nhân cũng cao hứng không đứng dậy đi. Hoàng tử nhóm tâm tình liền càng phức tạp bọn họ vì cái thái tử vị cãi nửa đời người nay lại vẫn là lão đại trước một bước cướp được. Tuy rằng đã là người chết nhưng là, còn hắn lại vẫn là nói xong. thái tử con, thế nào nghe cũng không như là cái gì làm cho người ta khoái trá xưng hô a Đại tẩu thần đệ thực xin lỗi đại tẩu cùng cháu, còn thình đại tẩu giáng tội. Ở mọi người trước mắt bao người, dùng tuyên mang theo một thân thương đẩy ra bên người nhân nâng đỡ, có chút tập tĩnh đi đến chất vương phi cùng chất vương thế tử trước mặt hướng thượng nhất quỳ trầm giọng nói. Chất vương phi kinh ngạc nhìn quỳ gối trước mặt dung tuyên, nếu có thể nàng tưởng thật muốn kia bả đao đem người trước mắt bầm thây vạn đoạn, nhưng là trước mặt nhiều như vậy nhân nàng lại cái gì cũng không có thể làm. Thống khổ nhắm chặt mắt đem nghiêm trọng oán độc cùng thống hận toàn bộ thu đứng lên, chất vương phi thanh âm có chút khô giáp nói, nhị đệ nói quá lời, là chúng ta vương ra. Mệnh khổ, chẳng trách nhị đệ, nhị đệ còn xin đứng lên đến đây đi. Dung tuyên quỳ xuống đất không dậy nổi cắn răng nói, huynh đệ cùng đi thần đệ lại không có thể bảo vệ tốt đại ca, đó là thần đệ không phải. Thỉnh đại tàu trách phạt, chất vương thế tử buông ra đỡ chất vương phi thủ tự tay nâng dậy dung tuyên, nói nhị thúc nói quá lời, nhị thúc có thể bình an trở về nói vậy phụ vương trên trời có linh thiêng cũng là thập phần vui mừng. Trách tội trong lời nói cũng tình nhị thúc không cần lại nói, lúc này thế nào quái được nhị thúc. Hoài Nhi. Dùng thuyền ánh mắt đỏ bừng Dường như thập phần cảm động Chất vương thế tử cúi đầu nhi lập dường Như tưởng thật không oán vô vưu Hảo một bộ giày rộng hòa thuận hoàng thất tình thân đồ Nhị ca người thương trọng đâu Vẫn là mau chút trở về nghỉ ngơi đi Miễn cho Không nghĩ qua là tưởng thật đi Theo đại ca cùng nhau Bên cạnh thập hoàng tử xem bất quá mắt Có chút âm dương quái khí nói Làm ai là ngốc từ đâu Ở toàn bộ thời điểm đến diễn xuất như vậy Một hồi cốt nhục tình thâm thiết mục Dung Tuyên cũng không sinh khí, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Thập hoàng tử, thản nhiên nói: "Đa tạ thập đệ, nhị ca thương không chờ ngài. Trang Vương điện hạ, mời điện hạ nói không sai, ngươi vẫn là trở về nghỉ ngơi đi. Dù sao, ngươi thương cũng không nhẹ." Bên kia Triều thần Trung Nam cung dực đi ra, cung kính nói: "Dung Tuyên thở dài, đa tạ biểu đệ quan tâm. Thôi, đại tiểu hoài nhi, nén bi thương. Có ích lợi gì ta trực tiếp phái nhân đến Trang Vương phủ tìm ta đó là?" Chất vương thế tử cung kính nói, là nhị thúc đi thong thả. Nhìn theo dung tuyên bị nam cung dực đỡ rời đi, chất vương thế tử vừa mới xoay người đối mặt linh đường, ngoài cửa liền truyền đến hạ nhân kinh hô. Trang vương điện hạ té xỉu, chất vương thế tử đóng chặt mắt thật sâu hít vào một hơi giấu đi trong mắt lệ khí, nhưng người đối chất vương phi nói, mẫu phi, nhi thần đi ra ngoài nhìn xem. Chất trong vương phủ trang vương linh đường tiền quỷ xuống bồi tội mới ra môn liền té xỉu ở tại trong viện không ra nửa ngày liền truyền khắp toàn bộ kinh thành. Này đa mưu tốc trí triều thần nhóm tựa hồ nghĩ như thế nào không thể hiểu hết nhưng là tầm thường dân chúng đối trang vương hoài nghi nhưng là đi hơn phân nửa. Nguyên bản cơ hồ là nghiêng về một bên nói xong trang vương mưu hại thân huynh cách nói dần dần cũng có khác lý do thoái thác thậm chí các gia kịch liệt biện luận đứng lên. Trong hoàng cung. Tây Việt đế xem trở về phục trị Tưởng Bân, hỏi chất vương phủ tình hình. Tưởng Bân tự nhiên không dám giấu giếm, nhất ngũ nhất thập nói ra. Tây Việt đế nghe xong sau trầm mặc một lát thản nhiên nói: Hoài nhi nhưng là tốt Tưởng Bân lại đi truyền chỉ sắc phong điệu cung thái tử thế tử dung hoài vì tần vương nô tài tuân chỉ. Tưởng Bân không có gì chần chờ, lập tức lĩnh chỉ lui ra. Chất vương phủ hậu viện lý chúng hoàng tử vẫn như cũ không có rời đi. Hoàng đế truy che dung hoàng vì thái tử, hiện tại luận tôn ti thái tử là quân, bọn họ là thần. Cho dù là thái tử đã chết, bọn họ này đó làm huynh đệ làm đệ đệ cũng phải ở chất trong vương phủ liệu lý tang sự thủ linh đường. Chính là bởi vì thái tử còn không phải hoàng đế, bọn họ cũng không phải cháu bối cho nên không cần quỳ gối linh đường tiền thủ linh thôi. Nhưng là vài cái lớn tuổi hoàng tử như dung tuyên dung hoàng ngũ hoàng tử đều phái chính mình trường tử cùng chất vương thế tử ở linh đường lý cùng nhau thủ linh, mà này đó hoàng tử vương gia nhóm đã ở trong vương phủ mang theo tùy thời chờ tiếp đãi tiến đến thương tiếc tế bái triều thần. Chính là xem hoàng tử nhóm ngồi xuống vị trí cũng có thể nhìn ra trong đó khác biệt. Dung diễm cùng ngũ hoàng tử thất hoàng tử thập hoàng tử ngồi ở cùng nhau, bát hoàng tử cùng 11 hoàng tử ngồi ở cùng nhau, lục hoàng tử cũng là độc tự một người rõ ràng có chút xấu hổ. Lục hoàng tử cùng dung tuyên quan hệ nhất định hảo, nay dung tuyên tình cảnh có chút vi diệu tự nhiên lục hoàng tử cũng ẩn ẩn bị trúng hoàng tử bài xích. Bên kia dung cần đồng dạng cũng là một người tỏa, nhưng là so với lục hoàng tử muốn tự tại nhiều lắm. Bởi vì hắn bên người còn ngồi một vị bạch y nhanh nhẹn cố đại tổng quản cũng không có người đi so đo tổng quản cùng vương gia ngồi cùng bàn mà ngồi đến cùng hợp không hợp quy củ, cùng cửu hoàng tử giảng quy củ xưa nay đều là đối với Ngưu đánh đàn. Mộc Thanh y nâng tay thành thạo mà tao nhã pha trà, nay đã là đầu mùa đông, đun nấu trà sa nhiệt sung riêng thủy ngâm trà càng có phong vị. Dung Cẩn thản nhiên tựa vào phía sau đại thụ, thưởng thức thanh thanh động tác. Cho dù là mặc nam trang thanh thanh nhìn qua vẫn như cũ là như thế tuyệt đẹp lóa mắt. Pha trà thời điểm so với thiếu nữ giả dạng thiếu vài phần nguyền truyền hàm xúc ôn nhu, lại càng nhiều vài phần văn nhân khí khái cùng nho nhã, quả nhiên là cảnh đẹp y vui. Mỹ nhân như hoa, đông phương húc nói cũng không tính sai. Không nghĩ tới cố tổng quản pha trà tay nghề cũng không phải bình thường, không biết bổn vương có thể không thảo một ly trà uống. Dùng diễm đi tới lại cười nói. Đối với dung cần này đệ đệ, dùng diễm chưa bao giờ từng có khinh thị chi tâm. Bởi vì hắn chính mình chính là theo một cái trong tay không có một tia trợ lực phổ thông hoàng tử đi đến bây giờ vị trí này cho nên hắn sẽ không khinh thị gì một cái huynh đệ năng lực cùng dạ tâm. Huống chi dung cần còn có người khác không có yêu thế, phụ hoàng sủng ái. Về phương diện khác dung diễm đối này cố Lưu Vân cũng có một ít nghi hoặc. Hắn hiện tại cơ hồ có thể khẳng định này cố Lưu Vân chính là hắn ở Hoa Quốc từng gặp qua Trương Thanh. Nếu Trương Thanh là theo cố gia nhân, như vậy hắn xuất hiện tại Tây Việt trở thành dung cẩn trong phụ tổng quản, đến cùng là trùng hợp vẫn là dung cẩn tận lực an bày. Dung Diễm sẽ không xem nhẹ chính mình đệ đệ, cũng sẽ không xem nhẹ một cái da nhiều vị thừa tướng cố gia, cho dù cố gia hiện tại đã danh nghĩa. Mộc Thanh Y mỉm cười nhìn thoáng qua nghiễm nhiên có chút không hờn giận dung cẩn, thản nhiên cười nói, đoan vương khách khí, mời ngồi đó là... Dung diễm ở mộc thanh y đối diện ngồi xuống tán tưởng xem mộc thanh y thon dài như ngọc hai tay linh hoạt thêm thủy pha trà. Cười nói, như thế cẩn thận tài nghệ quả nhiên là hoa quốc tài tử. Này tam đại cường quốc bên trong ăn, mặc ở đi lại, làm chúc hoa quốc nhất tinh thế, liền ngay cả phẩm trà cũng chia rất nhiều chú ý cùng môn đạo. So sánh với dưới Tây Việt cùng Bắc Hán liền không có như vậy phức tạp, đặc biệt Bắc Hán, so với ở bọn họ tại sao chua sót vô vị nước trà. Bọn họ càng thích đem trà thêm ở nãi bên trong nấu đến uống. Mộc thanh y cười yếu ớt nói, học đòi văn vẻ, nhường đoan vương chê cười. Chỉ chốc lát sau, thản nhiên trà hương liền nhẹ nhàng xuất ra. Ngã tam chén trà, một ly đưa đến dung cẩn trước mặt, một ly phóng tới dung diễm trước mặt, một ly lưu cho chính mình. Đoan vương thỉnh, dung diễm nâng chung trà lên nhật nhạt thiền trước một ngụm khen, hảo trà. Thế nhưng mang theo thản nhiên trúc diệp thơm ngát, dung cẩn dầu dĩ không vui. Tự nhiên là hảo trà, này pha trà thủy nhưng là từ thanh tự mình bắt được sáng sớm chúc lộ Trọng yếu nhất là trong đó hơn phân nửa vẫn là bản công tử bắt được Dùng diễm uống một ngụm liền cũng đủ bản công tử vất vả ban ngày Xem dung cẩn răng đau bộ dáng mộc thanh y trong lòng cười thầm Ai nhường người nào đó muốn khoe khoang phong nhã Người tới ra phủ thượng liệu lý tang sự còn muốn mang theo chính mình hảo trà hảo thủy Nếu là khác hoàng tử dám làm vậy, sớm bị ngự sử một quyền sổ con bẩm báo ngự tiến đến. Không thể tưởng được cố tổng quản còn có như thế nhã hứng. Dùng diễm nhìn về phía một thanh y ánh mắt nhưng là càng bình thản một ít. Thu thập sương sớm như vậy học đòi văn vẻ sự tình quả nhiên vẫn là hoa quốc này ăn chống đỡ không có chuyện gì cái gọi là tài tử giai nhân có khả năng xuất ra sự tình. Người như vậy, có thể có bao lớn tâm kế bản sự. Mộc thanh y thản nhiên lạnh nhạt cười cũng không phản bác đây là mẫu vị hoàng tử vương ra ăn chống đỡ không có chuyện gì kiệt tác. Khác vài vị hoàng tử tuy rằng chưa từng có đến, lại vẫn là phần lớn phân thần chú ý bên này tình hình. Thân là Tây Việt đế sủng ái nhất hoàng tử, dung cần tiến vào triều đình chuyện này nhưng là xúc động không chỉ một vị hoàng tử thần kinh. May mắn mấy ngày nay vừa tới Tây Việt Đế cũng không có biểu hiện ra muốn giao cho Dung Cần quyền tọ ý tứ, bằng không chỉ sợ lúc này này đó hoàng tử cũng vô pháp như thế lạnh nhạt. Dung diễm một bên uống trà, một bên thở dài nói, lần này đại ca xuất môn thời điểm tưởng thật không nghĩ tới đúng là vĩnh biệt. Cựu đệ lần này xuất môn, không gặp được cái gì nguy hiểm đi. Dung Cần trong lòng cười lạnh một tiếng, nhướng mày nói, nguy hiểm. Ai không dài mắt dám đến đắc tội bản công tử. Huống chi, bản công tử cũng không phải tốt như vậy vô giúp vui nhân, chỗ nào náo nhiệt hướng chỗ nào chui. Dung Diễm cũng không cảm thấy bị Dung Cần đâm có cái gì không hờn giận, lại cười nói cửu đệ nói là bất quá về sau xuất môn vẫn là cẩn thận một ít hào. Này bên ngoài trung quy là không bằng trong kinh thành an toàn. Tuy rằng Dung Hoàng sự tình khả năng cùng Dung Cần không có gì quan hệ, nhưng là đối với Dung Cần vừa ra kinh sẽ không gặp người bóng người, Dung Diễm trong lòng vẫn là có chút ngật đáp. Trong hoàng thất nhân luôn thích đem sở hữu sự tình đều khống chế ở trong tay chính mình, ngẫu nhiên có cái gì vượt qua khống chế sự tình sẽ gặp cảm thấy phá lệ không thích hợp. Dung Cần cười lạnh nói, đa tạ tứ ca quan tâm, bản công tử cũng không phải ăn cơm no không có việc gì chấn thiên ra bên ngoài chảy. Chúng hoàng tử sắc mặt không khỏi có chút cổ quái, không hẹn mà cùng nhớ tới Dung Cần cách kinh thời điểm Tây Việt đế cổ trách bọn họ trong lời nói. Phụ hoàng ngôn lý ngôn ngoại ý thứ nhưng lại đều là bởi vì bọn họ này đó làm huynh đệ chèn ép dung cần, mới nhường hắn giận giữ dưới chạy đi. Chúng hoàng tử nhất thời cảm thấy phá lệ oan uổng cho dù bọn họ có tâm chèn ép dung cần, nhưng là hôm đó dung cần còn chưa có tới kịp làm cho bọn họ chèn ép bỏ chạy thôi. Đợi đến bọn họ thu được tin tức thời điểm trong kinh thành các loại lời đồn đái đã nghị luận đều, mà cử hoàng tử cũng đã vẫy vẫy tay đi không thấy bóng người. Nhưng là bọn họ này đó làm huynh đệ uổng làm thiếp nhân Khởi bầm các vị vương gia trong cung sứ giả đến Vương Phi thỉnh các vị vương gia đi ra ngoài thiếp chỉ Chất vương phủ một cái quản sự vội vã tiến đến bẩm báo Mọi người ngẩn ra không khỏi liếc nhau tâm tư khác nhau Tưởng bân vừa mới xuyên qua ý chỉ hồi cung đi thế nào lúc này lại tới nữa Vẫn là phụ hoàng lại có cái gì ý tưởng Bất chấp nghĩ nhiều mọi người vội vàng chỉnh y quan suốt môn thiếp chỉ Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết điệu cung thái từ trường tử dung hoài, chấm chi đích trường tôn, nhân phẩm quý trọng tuệ mẫn thành hiếu, này thái tử hoang thệ, chấm tâm liên chi tấn vì thân vương, hào tần. Khâm thử, tưởng bân niệm song thánh chỉ đem minh hoàng quyền trục hợp lại cung kính đưa đến chất vương thế tử cùng chất vương phi trước mặt cười nói, tần vương điện hạ chúc mừng. Chất vương thế tử nâng ý chỉ rơi lệ vẻ mặt, tôn nhi đa tạ hoàng tổ phụ cuối liên, tạ bệ hạ long ân. Tưởng bân vội vàng nâng dậy hắn nói, bệ hạ nói thái tử tuy rằng hoang thể, nhưng là tần vương điện hạ lại còn có tổ phụ cùng thúc phụ nhóm ở. Điện hạ làm hào hào hiếu thuận thái tử phi, vì bệ hạ cùng Tây Việt phân yêu mới là. Tôn nhi cần tuân hoàng tổ phụ dạy bảo, chất vương thế tử, giờ khắc này khởi liền nên xưng là tần vương cung kính đáp. Tưởng bân cũng không dám ở lâu, nói vài câu chúc mừng trong lời nói liền xoay người cáo từ. Chất trong vương phủ trong lúc nhất thời một mảnh yên tĩnh. Chúng hoàng tử trên mặt thần sắc đều có chút khó coi. Một cái đã cố thái tử con, nhưng lại là chúng hoàng tôn chung danh chính ngôn thuận đích trưởng tôn. Tôn bối chung cái thứ nhất thân vương, như vậy thân phận đã đủ vừa lòng dung hoài cùng gì một cái thúc thúc đánh đồng. Phải biết rằng, đừng nói là hoàng tôn chính là hoàng tử lý thập hoàng tử cùng 11 hoàng tử còn chưa có phong vương đâu. Cách chất vương phủ, Dung Cẩn cùng Mộc Thanh Y sóng vai mà đi đi ở đã có chút trống rỗng trên đường cái. Mộc Thanh Y sườn thủ nhìn Dung Cẩn liếc mắt một cái, lại cười nói, như thế nào. Trong lòng mất hứng, Dung Cẩn hừ nhẹ một tiếng. Mộc Thanh Y cười nói, ngươi có cái gì được không cao hứng. Ngươi 19 tuổi liền che thân vương, Dung hoài hơn 30 mới phong thân vương. Hắn cha là thái tử cha ngươi vẫn là hoàng đế đâu. Này đó hoàng tử chính là muốn nhiều lắm, người khác so với bọn hắn nhiều một chút liền cảm thấy không vừa ý kỳ thật bọn họ rõ ràng được đến so với người khác hơn rất nhiều a Dung cần hừ nhẹ, không hờn giận tà nghĩa Mộc Thanh Y nói thanh thanh cho rằng bản công tử là ở làm cho này sự kiện mất hứng. Mộc Thanh Y nhún vai cười nói, chẳng lẽ không đúng? Người không phải theo chất vương phủ xuất ra mới mất hứng sao? Dung Cần không hờn giận nói, bổn vương mới mặc kệ hắn phong dung hoài cái gì đâu, bổn vương là ở tường. Quả nhiên không nên ôm có cái gì ảo tưởng. Mộc Thanh Y trầm ngâm một lát, khẽ thở dài một cái. Khó trách Dung Cần bản thân âm thầm dưỡng binh mã muốn tạo phản đâu, theo ngay từ đầu Tây Việt Đế liền không có gặp Dung Cần tính đến khả năng kế vị nhân tuyển trung đi, liên một cơ hội đều không có muốn cho hắn. Cho nên cho dù Dung Cần đã tiến nhập triều đình, cho dù Dung Hoàng đã chết Tây Việt Đế cần nhân xuất ra cân bằng thế cục nhưng cũng không nghĩ qua Dung Cần, mà là lựa chọn nâng đỡ vốn hẳn là muốn ngã xuống đi Dung Hoài. Dung Hoài, Dung Tuyên, Dung Diễm vẫn như cũ là ba chân thế chân và cục diện. Theo ngay từ đầu Tây Việt Đế đã đem Dung Cần bài xích trở tại quyền lợi ở ngoài. Quyền lợi thật sự trọng yếu như vậy sao? Mộc Thanh Y nhịn không được nhẹ giọng hỏi. Dung cần không e rẻ lôi kéo tay nàng, đạm cười nói, đương nhiên trọng yếu, nếu quyền lợi không trọng yếu trong lời nói. Thanh thanh cố ra làm sao có thể không có, người ta làm sao có thể như thế từng bước cẩn thận không được tự do. Nếu có quyền lợi trong lời nói, lúc trước mẫu phi làm sao có thể vào cung. Làm sao có thể thời thanh xuân sớm thể, nếu có quyền lợi trong lời nói, hắn sẽ không 78 tám tuổi phía trước liên nói đều nói không rõ ràng. Hắn không phải 8 tuổi về sau một lần một lần dẫy dụa ở sinh tử bên cạnh mà lúc này hắn cũng sẽ không ủy khuất thanh thanh chỉ có thể cải danh đổi họ dịch trang vì nam tử ở lại bên người bản thân. Dung cẩn không phải rất khiêm tốn thì quyền thế như cạn bã nhân. Hắn là thiên gia hoàng tử quyền lợi hai chữ từ lúc hắn có hiểu biết thời điểm cũng đã thật sâu chui vào trong lòng hắn. Không có quyền lợi hắn cái gì cũng không làm hắn làm không xong chính mình muốn làm chuyện hộ không được chính mình chính mình tưởng hộ nhân. Chùng có một ngày, hắn hội đứng ở này thiên hạ đỉnh cao nhất, đem sở hữu nhân đều dẫm nát dưới chân. Bọc thanh nghi ánh mắt vi tránh, nhẹ giọng thở dài. Dung Cẩn nói không sai, cho dù không có Dung Cẩn, nàng cũng sẽ không cùng đại ca giống nhau buông ra thù hận sau liền từ đây dạo chơi thiên hạ bất nhiễm thế tục. Cho tới bây giờ cố vân ca đều là một cái tục nhân, cho nên nàng mới có thể cùng Dung Cẩn đi đến cùng nhau. Nhớ tới chính mình ở bành thành đối này người trong giang hồ đối dung hoàng ngoan lệ, mộc thanh y giữa một thoáng cũng cảm thấy chính mình đột nhiên mà khởi thương hại có chút buồn cười. Thanh thanh hối hận sao? Dung cẩn hỏi, mộc thanh y lắc đầu thấp giọng nói, không, người trợ ta báo thù tri ân ta tá người cái thế công huân thành toàn người bất thế dạ tâm. Dung cẩn không phải tình nguyện bình thản nhân, hắn nếu là tình nguyện bình thản nhân liền sẽ không có hiện tại dự vương thiên khuyết thành chủ hòa vân ẩn công tử. Trên đời này cũng ra cha mẹ huynh trưởng, cũng không có so với Dung Cẩn đãi nàng rất tốt nhân, nàng nguyện ý thành toàn hắn hùng tâm tráng trí. Trên đường cây vốn là không có ai, Mộc Thanh Y nói chuyện thanh âm cực thấp, nếu không phải Dung Cẩn đứng gần cũng không nhất định có thể đủ nghe được rõ ràng. Nhưng là Mộc Thanh Y theo như lời ra nội dung lại nhường hắn vô cùng sung sướng, liền ngay cả vừa mới bởi vì Tây Việt đế đột nhiên sắc phong Dung Hoài quấy giày bố cục buồn bực cũng không còn sót lại chút gì. Thanh Thanh nói cái gì ân, bản công tử nghe không hiểu đâu. Dung cần cười tùm tìm nói, bản công tử là Thanh Thanh, Thanh Thanh cũng là bản công tử tự nhiên là muốn cùng bản công tử cùng nhau. Mộc thanh y cũng không phản bác chính là cười nhẹ. Có chút ảm đạm bóng đêm hạ, hắc y thanh niên tuấn mỹ miệng cười cùng bạch Kỳ thiếu niên tinh xảo xuất trần dung nhan nhường có chút hiu quạnh đầu đường tăng thêm vài phần thanh nhã cảnh trí. Dự vương điện hạ xin dừng bước, phía sau có người vội vã đuổi theo. Hai người quay đầu, cũng là trong cung thái giám cùng thị vệ. Đầu lĩnh nhân cung kính nói, "Dự vương điện hạ, bệ hạ triệu điện hạ tiến cung." Dung Cẩn nhíu mày, không hờn giận nói, "Thiên đều phải đen, còn tiến cái gì cung?" "Không tiến, người tới có chút khó xử nói, "Này, đây là bệ hạ ý chỉ còn thỉnh điện hạ thông cảm." Dung Cửu công tử hừ lạnh một tiếng nói, "Da mệt mỏi, thân thể không khỏe." Nói xong cũng không để ý tới phía sau nhân là cái gì biểu cảm trực tiếp lôi kéo một thanh y bước nhanh hướng dự vương phủ phương hướng mà đi. Lưu lại phía sau nhất mọi người vẻ mặt không nói gì, thân thể không khỏe cửu điện hạ người còn có thể chạy nhanh như vậy, thật sự thân thể tốt lắm chẳng phải là có thể bay. Nhưng là đối với vị này cửu hoàng tử bọn họ nhưng cũng không dám dùng sức mạnh, chỉ phải xoay người hội trong cung phục mệnh đi. Trong ngự thư phòng Tây Việt Đế đang ngồi ngự án mặt sau xem tấu trương, nghe thị vệ trở về bẩm báo trong lời nói, thản nhiên nói trẫm đã biết các ngươi lui ra đi. Mọi người vội vàng cung kính lui ra, đồng thời đã ở trong lòng âm thầm cảm thán bệ hạ đối cửu điện hạ sủng ái. Giống loại này bệ hạ triệu kiến cư nhiên dám từ chối sự tình khả xem như kháng chỉ không tôn đại bất kính tội danh, nhưng là bệ hạ cư nhiên liên nửa niềm tức giận cũng không có, liền như vậy quên đi. Xem mọi người lui ra, Tây Việt Đế kinh ngạc nhìn Kim Bích Huy Hoàng Cung Điện cũng có chút xuất thần. Hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhẹ giọng thở dài nói tưởng bân cần nhi đây là ở cùng chấm rỗi. Tưởng bân nhìn nhìn Tây Việt Đế sắc mặt thật cẩn thận đáp, bệ hạ nhiều lo lắng, cựu điện hạ từ nhỏ thân thể liền không tốt chắc là tưởng thật thân thể không khỏe. Nói vậy ngày mai cựu điện hạ nhất định hội tiến công hướng bệ hạ thỉnh an. Tây Việt Đế hừ nhẹ một tiếng nói. Người cũng không cần thay hắn nói tốt cần nhi tì khí chẫm còn có thể không biết. Chắc là chấm che tần vương hắn mất hứng. Tưởng bân trong lòng trung âm thầm thở dài yên lặng oán thầm. Ngài nếu là lo lắng cửu điện hạ mất hứng có gì tất phong tần vương. Ngài nếu là quyết định chủ ý muốn phong tần vương cần gì phải để ý tới cửu điện hạ cao hứng không vấn đề. Tây Việt Đế đặt xuống bút thở dài nói: Mặc kệ nói như thế nào, trẫm vẫn là hy vọng Cần Nhi có thể an an ổn ổn sống, không cần trộn đều đến này đó phân tranh chung đến a. Chính là làm con cũng rất nan lý giải lão phụ ý tưởng tuổi đến tự nhiên tránh không được nhớ thương quyền thế. Lắc lắc đầu Tây Việt Đế đem việc này phao đến sau đầu hỏi Trang Vương thế nào? Không phải nghe nói ở chất Vương phủ hôn mê rồi, đã thức chưa? Nghe Tây Việt đế không cho là đúng ngữ khí tưởng bân liền biết bệ hạ chỉ sợ là đối trang vương có chút bất mãn. Tuy rằng là vì đánh mất bên ngoài đồn đãi, nhưng là ở chất trong vương phủ lại là quỳ xuống lại là té xỉu trình diễn quá mức cũng khó trách bệ hạ mất hứng. Tưởng bân cung kính nói, khởi bẩm bệ hạ trang vương phủ người đến bẩm báo qua, trang vương điện hạ đã tỉnh lại. Thường thế cũng không có cái gì chờ ngại. Tây Việt đế gật gật đầu nói, chẫm đoán hắn cũng nên không có gì đại sự. Đúng rồi, Nam Cung ra cái kia thiểu tử, kêu Nam Cung Vũ, phía trước nghe nói là muốn đóng ở biên quan tới Nam Cung ra Nam Cung tuyệt dưới gối lại con trường tử Nam Cung dực năm nay đã 32 tuổi Nhưng không theo phụ thân Nam Cung tuyệt ngược lại tiến vào lại gần khoa cử vào quan trường làm một gã quan văn Tứ tử Nam Cung Vũ mới hơn 20 tuổi Nhưng là từ nhỏ đi theo nam cung tuyệt tập võ chính là tính cách nhưng là cùng nam cung gia nhân có chút không quá giống, phải nói là tương đối giống nam cung tuyệt tuổi trẻ thời điểm. Nghĩ nghĩ Tây Việt đế nói, quay đầu lại bộ nghĩ chỉ phong nam cung vũ vì tam phẩm tham tướng, đóng ở. thanh châu đi, thành châu thủ thành tướng là tôn trạch lăng, cũng nam cung tuyệt bộ hạ, đem nam cung vũ ném tới nơi nào đây tôi luyện vừa vặn thích hợp. Nếu là thành tương lai Tây Việt cũng nhiều nhất viên danh tướng. Là nô tài tuân chỉ. Trường 135, khó có thể tiêu thụ đế vương yêu, điệu cung thái tử lễ tang ở toàn bộ hoàng thành quyền quý nhóm khác nhau tâm tư chung liền đi qua. Nhưng là lấy hoàng hậu nhà mẹ đè chu ra vì đại biểu chất vương nhất đảng, hiện tại phải nói là tần vương nhất đảng, cùng lấy nam cung ra cầm đầu trang vương nhất đảng nhưng không có dễ dàng như vậy đã đem sự tình cấp sơ soạn đi qua. Thái tử lễ tang sau, mới là chân chính bắt đầu tranh đấu thời điểm. Bởi vì Tây Việt Đế bổ cứu mau, lại là truy phong thái tử lại là phong tần vương, chất vương phủ thế lực trên cơ bản không có thu được quá lớn đả kích mà tân nhậm tần vương đã ở Tây Việt Đế trước mặt lĩnh chuyện xấu, đủ thấy Tây Việt Đế đối tần vương coi trọng. So sánh đứng lên, phía trước náo mọi người có một số người tâm hoảng sợ cửu hoàng tử dự vương ngược lại không có như vậy đáng chú ý. Tuy rằng cũng vào chiều nghe báo cáo nhưng là nhưng vẫn không có gì cụ thể chuyện xấu, liền ngay cả vào chiều đều là luôn luôn xin phép. Tây Việt đế cũng không để ý, nên thường cử hoàng tử thời điểm vẫn như cũ không chút nào nương tay, có người cho rằng cử hoàng tử muốn thất sủng thử thăm dò buộc tội một chút, không hai ngày công phu buộc tội ngự sử trở về ra ăn chính mình. Về phương diện khác hoàng hậu mất đi rồi duy nhất con, trong hoàng cung cũng bắt đầu không bình tĩnh đứng lên. Hoàng hậu lại dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào làm khó dễ đức phi nam cung nhàn, nhưng là nam cung nhàn xuất thân tướng môn cũng không phải ngồi không, trong lúc nhất thời vô luận triều đình vẫn là hậu cung đều là một mảnh mạch nước ngầm mãnh liệt. Đối này, dùng cần tự nhiên là xem diễn thuận tiện đục nước béo cỏ. Hoàng cung trong ngự thư phòng Tây Việt đế xem đứng ở dưới con cung tôn tử nhóm, ánh mắt lãnh đạm xa lạ dường như kia không phải chính mình con bình thường chính là như vậy ánh mắt bị che giấu ở màu vàng lưu đàm hạ, làm cho người ta căn bản thấy không rõ lắm hắn chân chính biểu cảm. Bành thành thái thú bước ngọc đường sự tình, các ngươi nói phải làm xử trí như thế nào? Nguyên bản bước ngọc đường chính là một cái ngũ phẩm thái thú, cũng không cần phải chuyên môn lấy đến trên triều đình đến thảo luận. Nhưng là bước ngọc đường tuổi còn trẻ ở Bành Châu làm quan mấy năm cũng là pha dân tâm, lần này bị áp giải vào kinh sau liền có không ít bành thành dân chúng nhân vật nổi tiếng tự mình đuổi tới kinh thành vì bước ngọc đường kêu oan thình nguyện. Hoàng thất tuy rằng giàu có thiên hạ, lại vẫn là không thể không bận tâm dân chúng dân tâm. Cho nên vốn nên bị lập tức xử trảm bước ngọc đường nhưng là luôn luôn sống đến dung hoàng lễ tang kết thúc. Đứng ở trước nhất phương dung tuyên ngậm miệng không nói, hắn hiện tại lập trường xấu hổ, vô luận nói như thế nào đều là sai. Vì bước ngọc đường cầu tình, ngoại nhân chỉ biết lúc hắn cùng bước ngọc đường là nhất đảng kết phương hại chết dung hoàng. Yêu cầu nghiêm chỉ, người khác chỉ sợ cũng muốn lúc hắn là muốn giết người diệt khẩu. Tần vương dung hoài trước một bước đứng ra cất cao giọng nói, bước ngọc đường bảo hộ hoàng tử bất lợi, làm hại phụ vương bên ngoài hoang thể, vốn là thất trách. Tôn Nhi thỉnh cầu Hoàng tổ phụ lập chạm bước ngọc đường, lấy an ủi phụ vương trên trời có linh thiêng. Tần vương vừa mới mất phụ thân, đối với bước ngọc đường sự tình, cho dù hắn nói muốn đem bước ngọc đường thiên đao vạn quả cũng sẽ không có người ta nói cái gì. Tây Việt đế cũng không đáp lại, nhìn lướt qua dưới hoàng tử nhóm, hỏi Đoan vương, ngươi nói. Dùng diễm nghĩ nghĩ cùng kính nói khởi bẩm phụ hoàng. Nhi thần nhận vì bước ngọc đường thất chết cố nhiên có sai, nhưng là vài năm nay thống trị bành thành cũng quả thật là có công. Tuy rằng công không thể để qua, nhưng là còn tỉnh phụ hoàng xem ở bành thành dân chúng phân thượng tha cho hắn một mạng. Tần vương nhất thời không hờn giận, cắn răng nói tam thúc ngươi đây là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ ta phụ vương liền như vậy bạch đã chết? Này cũng là tần vương tối khí bất bình địa phương, hắn phụ vương, hoàng tổ phụ trưởng từ đường đường chất vương, bệ hạ truy phong thái từ điện hạ chết ở bành thành nhưng không có gì một người vì thế phụ trách. Dường như hắn phụ hoàng thưởng thật chính là ngoài ý muốn mà từ bình thường. Tuy rằng chất vương phụ cũng phải đến không ít yêu Việt, nhưng là này đó yêu Việt cùng phụ vương từ so sánh với căn bản là không coi là cái gì. Dung diễm nhìn nhìn tần vương, lại ngẩn đầu nhìn hướng tây càng đế chính sắc bẩm báo nói, phụ hoàng, nhi thần cũng không ý này. Nhưng là bước ngọc đường vốn là quan văn, thống trị địa phương xưa này cũng là có công. Lần này sự tình nếu là không nên khấu đến trên đầu hắn, không khỏi có chút bất công, chỉ sợ cũng không thể nhường người trong thiên hạ tâm phục. Tần vương có chút tức giận bất bình chừng mắt nhìn dung diễm liếc mắt một cái, đúng là vẫn còn không có nói thêm nữa cái gì. Tây Việt đế nhu nhu mi tâm trầm giọng nói: Một khi đã như vậy, bước ngọc đường tội chết có thể miễn mang và khó thoát khỏi đã đem hắn lưu đài tây cương đi. Đừng ở chúng hoàng tử trung luôn luôn không nói gì dung cẩn đột nhiên khinh xích một tiếng. lười biếng nói khởi bẩm phụ hoàng nhi thần cảm thấy ngài vẫn là trực tiếp phán bước ngọc đường trảm thủ thị chúng đi. Mọi người nhất tề nhìn về phía dung cẩn bước ngọc đường liên gặp cũng chưa gặp qua cửu hoàng tử hẳn là không cửu a. Tây Việt đế nhíu mày nói. Đây là vì sao? Khoan Dung hừ nhẹ nói, bước ngọc đường nhất giới văn nhược thư sinh Tây Cương như vậy địa phương chính là thân cường thể tráng dòng người buông tha đi cũng không tất có vài cái có thể sống sót. Phụ hoàng đã nhìn hắn còn có vài phần công lao, sao không trực tiếp ban chết quên đi cũng miễn cho chịu này vụn vặt khổ. Tây Việt đế cũng không sinh khí, nhưng là nhiều có hưng chí hỏi cẩn nhi thích bước ngọc đường. Dung cẩn trợn chừng mắt, bổn hoàng tử lại chưa thấy qua cái loại này ngu ngốc, vì sao muốn thích hắn? Ngu ngốc, bành thành cao thấp dân chúng đều khen ngợi bước ngọc đường làm quan anh minh công chính, là cây hiếm có hảo quan đâu. Tây Việt đế nói, dung cần cười lạnh nói, bổn hoàng tử nếu là bước ngọc đường trong lời nói, biết có hoàng tử giá lâm bành thành, nên lẫn mất rất xa, càng xa càng tốt. Thật sự không được nhường trong nhà cha mẹ tự quải đông nam chi về nhà có đại tang đều có thể. Ở đây mọi người không khỏi khóe miệng run dày Tây Việt đế thức giận khẽ quát nói, nói hưu nói vượt. Cái gì tự quải đông nam chi? Xem ra cần nhi là thưởng thật đối này bước ngọc đường ấn tượng không sai. Bằng không cũng sẽ không mở miệng vì hắn cầu tình. Tây Việt đế xem minh bạch dung diễm vì hắn cầu tình bất quá là đồ cái dày rộng thanh danh thôi. Có lẽ còn có muốn liên hợp trang vương chèn ép tần vương ý tứ. Cũng chỉ có dung cần mới là chân chính muốn bảo hạ bước ngọc đường mạnh. Dung cần nhú mày vừa không thừa nhận cũng không phản đối. Tây Việt đế khẽ nhíu mày, nói cần nhi vì sao thay bước ngọc đường cầu tình. Dung cần nhướng mày nói, nhi thần khi nào thì thay hắn cầu tình. Nhi thần chính là nói, phụ hoàng cùng với đưa hắn lưu đài Tây Cương còn không bằng trực tiếp giết quên đi. Tốt xấu cũng là cái người đọc sách miễn cho hoa quốc nhân luôn luôn nói chúng ta không tôn trọng người đọc sách. Chẳng lẽ trực tiếp mất đầu so với lưu đài càng cuối cùng sao? Tây Việt đế thở dài, khoát tay nói thôi, lần này sự tình cũng quả thật là truyền chậm ý chỉ đem bức ngọc đường cướp lấy chức quan, biến thành thứ nhân đi Lúc này dừng lại ở đây, dứt lời Tây Việt đế cũng không lại để ý hội chúng nhân thần sắc trực tiếp vẫy vẫy tay đứng dậy ly khai Tây Việt đế vừa đi trong thư phòng không khí còn có chút cổ quái đứng lên tần vương trước cứu nhịn không được làm khó dễ Cửu thúc người đây là cái gì ý tứ, dựa vào cái gì bao che bức ngọc đường này đã không phải bước ngọc đường có nên giết hay không vấn đề mà là lưu trữ bước ngọc đường quả thực chính là làm cho người ta cười nhạo tần vương phủ vô năng. Dung cần nhướng mày, miễn cưỡng xem trước mắt giận phát cao chương cháu. Phong vương lá gan liền nổi lên đến sao? Muốn vì phụ báo thù có bản lĩnh ngươi đi tìm hung thủ a cùng cái ngũ phẩm tiểu quan khó xử cho dù ngươi năng lực. Người phụ vương đại ca của ta cùng tiêu tiền thỉnh bước ngọc đường hộ giá, vẫn là phụ hoàng tự mình đưa hắn phó thác cấp bước ngọc đường bảo quản. Hắn thân là thần tử, vốn nên bảo hộ hoàng tử. Tần vương cả giận nói. Dung cần gật gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, bổn vương còn tưởng rằng thân là thần tử hẳn là vi phụ hoàng tận trung hảo hảo thống trị địa phương đâu. Không bằng minh nhi bồn vương bẩm báo phụ hoàng nhường tả tướng đại nhân làm tần vương bên người thị vệ như thế nào. Miễn cho ngày nào đó Tần Vương ra cái gì ngoài ý muốn, toàn bộ kinh thành quan viên không đều là thất trách. Người quả thực càn quấy. Tần Vương nghiến răng nghiến lợi. Ở đây mọi người tập mãi thành thói quen, Dự Vương khi nào thì không càn quấy mới là không bình thường. Dự Vương điện hạ bệ hà cho mời. Tưởng bân vội vã mà đến, nhìn đến dung cần còn tại lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ cửu điện hạ ra cung kiến phủ sau tự hồ càng thêm không thương ở bên ngoài đi lại trong ngày thường trừ bỏ vào chiều cùng ngẫu nhiên xuất môn đi một chút cơ hồ đều là đãi ở trong phủ đóng cửa không ra. Có đôi khi bệ hạ tuyên triệu mất hứng cũng không chịu xuất môn. Tưởng bân thật sâu cảm thấy mỗi lần đi dự vương phủ truyền chỉ đều là một loại tra tấn. May mắn dự vương phụ đại tổng quản nhưng là thập phần biết chuyện, mỗi lần bị dự vương điện hạ nghẹn khốt sau luôn rất nhanh sẽ được đến đại tổng quản tinh thần cùng về vật chất trấn an. Dùng cần mị hí mắt lần này thật không có nói thêm cái gì ở chúng huynh để con cháu hâm mộ ghen tị trong ánh mắt vẫy vẫy tay áo đi tây càng đế trong cung mà đi. Phía sau, xem hắn rời đi thân ảnh mọi người thần sắc khác nhau tuổi ít nhất 11 hoàng tử nhịn không được thấp giọng oán giận nói thật không biết phụ hoàng vì sao như vậy thích hắn. Dung diễm có chút bất đắc dĩ cười khổ. Phụ hoàng ý tưởng chúng ta thế nào đón được. Cùng mặt sau này tuổi còn nhỏ hoàng tử không giống với, giống dung tuyên dung hoàng đến tuổi này đại hoàng tử tự nhiên biết một ít trong đó nguyên do. Chính là tần vương dung hoài cũng là bao nhiêu biết một ít dung Cẩn sinh ra thời điểm dung hoài cũng đã 12 tuổi ở hoàng gia, 12 tuổi đã sớm đã không phải đứa nhỏ. Dung hoài hư nhẹ nói, không phải là vì mai phi sao, bất quá là cái. Tần vương nói cẩn thận. Bên cạnh Ngũ hoàng tử thản nhiên nói: "Mai phi sự tình là trong cung cấm kỵ, hiện tại bọn họ còn tại phụ hoàng ngự thư phòng bên ngoài đã nói khơi chuyện này xem, nếu là nhường phụ hoàng đã biết ai đều sẽ chịu không nổi." Tần Vương tuy rằng đã 30 xuất đầu, đến cùng là không có chân chính ở trên triều đình lịch lãm qua, vẫn là có vẻ có chút non nớt. Tần Vương cũng dung hoài cũng tự biết nói lỡ, Mai phi sự tình liên hắn phụ vương cũng không dám dễ dàng nói lên, chỉ phải ngượng ngùng im miệng. Dung tuyên lạnh nhạt nói thôi cừu đệ tuổi còn nhỏ thừa nhỏ tang mẫu. Phụ hoàng đau hắn một ít cũng không có gì chúng ta hồi đi. Dung hoài cùng dung tuyên không đối bàn, hừ nhẹ một tiếng chiều các vị thuốc thuốc chắp tay liền xoay người đi rồi. Khác hoàng tử cũng đi theo trừ bỏ cửa cung đều tự rời đi, đi đến cuối cùng nhưng là chỉ còn lại có dung tuyên cùng dung diễm. Dung diễm lại cười nói, tần vương tuổi trẻ khí thịnh nhị ca chớ để để ở trong lòng. Dung Tuyên lắc đầu nói, hắn hận ta cũng là hẳn là Dung Tuyên rất rõ ràng, Dung Hoàng Tử này hắc oa hắn là lưng định rồi. Trừ phi hắn có thể tìm được hung thủ, nhưng là nhiều như vậy ngày đi qua khắp nơi điều tra cũng không có thể tra ra vấn đề gì đến, hắn còn có thể như thế nào? Hắn biết vấn đề tuyệt đối ra tại kia cái đột nhiên nổ tung chứa cửu tiêu thiên chi hòm thượng. Nhưng là cái kia hòm cả một ngày không biết vòng vo bao nhiêu tới tay Sau đoạt lấy hòm nhân cũng đều là chết sạch kia Dược vương cốc mạc vấn tình cũng không biết thông tích Sự tình cũng chỉ có thể không giải quyết được gì Tứ để mấy ngày nay tựa hồ đều không có nhìn thấy qua thuận ninh hầu Dung tuyên thản nhiên hỏi Hắn đương nhiên biết mộ dung dục đi Dược vương cốc tiếp trưởng dược vương cốc chủ sự tình Chính là không biết dung diễm có biết hay không chuyện này Dung diễm cười nói thuận ninh hầu Nhị ca có điều không biết, này thuận ninh hầu nguyên lai đúng là dược vương cốc trước đây cốc chủ con nối dòng, đã báo cáo phụ hoàng hồi dược vương cốc tiếp trường cốc chủ vị đi. Nhị ca hỏi hắn là, thì ra là thế, dung tuyên như có đam chiêu nói, ngày ấy ở bành thành vừa vặn cũng nhìn đến thuận ninh hầu, mới thuận miệng vừa hỏi thôi. Đã không có việc gì ta về trước phủ, nhị ca đi thong thả, dung diễm cung kính chắp tay, nhìn theo dung tuyên rời đi. Ôn hòa tuấn nhã trên mặt thản nhiên lộ ra một tia cười lạnh. Thanh cùng trong điện Dung Cần vào thời điểm Tây Việt Đế còn tại phê sổ con. Tuy rằng Tây Việt Đế khả xem như một cái không trạch không khấu bạo quân, nhưng là hắn tuyệt đối không phải một cái hôn quân. Dung Cần cũng không để ý chính mình tìm một vị trí ngồi xuống ngẩn người. Một hồi lâu trong đại điện cũng không có nửa điểm thanh âm. Đợi đến Tây Việt Đế ngẩng đầu lên xem qua đi thời điểm mới phát hiện người nào đó đã dựa vào ghế dựa đang ngủ. Có chút bất đắc sĩ thở dài tây Việt đế nhẹ nhàng ho một tiếng, rất nhanh dung cẩn liền mở mắt. Kỳ thật đã dung cẩn võ không cùng cảnh giác lại làm sao có thể thật sự ở loại địa phương này ngủ. Cho dù thực đang ngủ đừng nói ho khan, chỉ cần có ánh mắt rơi xuống trên người hắn hắn cũng có thể lập tức liền tỉnh táo lại. Chẳng qua thật sự là rất nhàm chán, lại không nghĩ không nói tìm nói cùng lão nhân nói cho nên mới làm bộ nhắm mắt dưỡng thần thôi. Phụ hoàng triệu kiến nhi thần, nhưng là có cái gì chỉ giáo. Dung cẩn thản nhiên nói, nhìn qua nhưng là vô cùng cung kính lại thái độ đoan chính. Chính là Tây Việt đế nhìn hắn bộ dáng này lại thập phần bất quá mắt có chút bất đắc dĩ thở dài nói, người chuyển ra cung đi sau nhưng là biết chuyện không ít. Lời này nếu là nhường khác hoàng tử nghe được bóp chết Dung cẩn an tâm đều có. Dung cẩn như vậy chính là biết chuyện kia bọn họ như vậy thật cẩn thận ở phụ hoàng trước mặt phục thấp làm tiếp tính cái gì. Thiên cổ khó tìm đại hiếu từ sao. Dung Cẩn rất là không quan tâm hơn thua, thần sắc lạnh nhạt xem Tây Việt Đế. Tây Việt Đế cũng chỉ có thể thở dài tuy rằng hắn sủng Dung Cẩn hơn 10 năm, nhưng là này con nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói hiếu thuận qua. Bất quá thì tính sao? Đứa nhỏ này là tịch nhi ở lại trên đời duy nhất đứa nhỏ A, không sủng hắn còn có thể sủng ai. Nếu liên hắn cũng không thấy, hắn không biết chính mình còn có thể can chút cái gì tài có thể lưu lại cái kia phong hoa tuyệt đại nữ tử. Những năm gần đây Tây Việt đế không phải không biết Dung Cần bất hảo, cũng không phải không biết hắn hồ nháo, nhưng là thì tính sao. Hắn là hoàng đế, hắn không cần người khác nói như thế nào thấy thế nào, nhưng là cho dù hắn có thể cùng thiên hạ là địch, nhưng cũng lưu không được chính mình yêu nhất nữ tử. Phụ hoàng có cái gì nói? Dung Cần có chút không kiên nhẫn nói. Tây Việt đế thở dài nói, không có việc gì đừng tìm ngươi nhị ca bọn họ trộn đều ở cùng nhau hồ nháo, thiếu cái gì phái nhân tiến cung đến cùng Phụ hoàng nói cũng được. Phụ hoàng khi nào thì còn ủy khuất qua ngươi bất thành. Dùng cần cười lạnh một tiếng, nhưng là cũng không khách khí. Hiên môi cười lạnh nói ta nhưng là không nghĩ cùng bọn họ hồ nháo chính là không biết tương lai ta muốn làm sao bây giờ. Vẫn là nói, phụ hoàng tính toán nãi thiên ngươi long ngự quy thiên, mang theo nhi thần cùng đi cùng mẫu phi đoàn tụ. Hắn không tranh, hắn không tranh tương lai chỉ có thể tử. Tây Việt đế nắm bút tay không tự giác một chút sắc mặt khẽ biến nổi giận nói, nói bậy bạ gì đó. Dung cần câu môi cười lạnh nói, chẳng lẽ ta nói không đối Hoàng đế cho dù đối hắn dù cho, năm nay đã 67 bát Tây Việt đế còn có thể sống vài năm Hắn còn chưa có mãn 20 đâu, cũng không có tính toán lưu lại thanh thanh độc tự một người tiện nghi khác xú nam nhân Tây Việt đế chầm mặc thật lâu sau, thần sắc cũng là có chút ảm đạp Hồi lâu mới vừa rồi nhẹ giọng nói, cần nhị yên tâm, phụ hoàng hiểu rõ nhất đó là ngươi Cho dù tương lai Phụ Hoàng đi rồi cũng chắc chắn thay người an bầy xong. Dung Cẩn trên mặt không chút sứt mẻ trong lòng lại chính là khinh thường cười, bản công tử thật sự là rất cảm động. Phụ Hoàng nếu là vì cùng Nhi Thần nói không cần can thiệp triều đình sự vụ, Nhi Thần nghe được Nhi Thần tuân chỉ. Dung Cẩn thản nhiên nói, nhưng là rất dễ dàng liền có thể nghe ra trong đó mang theo vài phần cơn thức. Nếu không có chuyện gì, Nhi Thần cáo lui. Tây Việt Đế còn tưởng nói cái gì, nhưng là nhìn đến Dung Cần lạnh lùng thần sắc Rốt cục vẫn là thở dài vẫy vẫy tay nói, thôi, người đi về trước đi Xem Dung Cần cũng không quay đầu lại xoay người mà đi Tây Việt Đế thật sâu thở dài Thân là hoàng tử, căn bản không có khả năng đối quyền lực không có gì Nhưng là cần nhi thân thể còn có, căn bản là không thích hợp à Bệ hạ cửu điện hạ chính là nhất thời nói dỗi, bệ hạ trăm ngàn đừng để ở trong lòng Xem Tây Việt đế âm tình bất định thần sắc tường bân vội vàng thấp giọng khuyên nhủ. Cho dù hắn đi theo bệ hạ vài thập niên vẫn như cũ xem không rõ bệ hạ đối cửu điện hạ đến cùng là cái gì thái độ, nhưng là hiện tại bệ hạ khẳng định còn không có buông tha cho cửu điện hạ là được. Như nói sùng là thật sùng, nhưng là cửu điện hạ 8 tuổi tiền ném ở mai trong vườn kia cũng là thật sự chẳng quan tâm. Hơn nữa mặc dù là lấy hắn một cái thái giám kiến thức bệ hạ đối cửu điện hạ nay sủng ái cũng coi như không được là vì cửu điện hạ hảo. Này đối cửu điện hạ tốt như vậy, người nào hoàng tử không xem ở trong mắt hận trong lòng chung. Đợi đến thế nào một ngày bệ hạ long ngự thượng tân, chỉ sợ tưởng thật như cửu điện hạ nói, chỉ có thể đi theo bệ hạ cùng đi cùng mai phi nương nương đoàn tụ. Cũng khó trách cửu điện hạ lòng giả không thuận, loại sự tình này các ai trên người cũng thuận không song. Tây Việt đế khoát tay, tưởng bân cũng biết thú lập tức không lại nói thêm cái gì. Tây Việt đế đứng dậy nói, đi mai viên đi một chút đi. Lạc bệ hạ, dung cẩn ra cung trở lại trong phủ, sắc mặt khó coi nhường trong phủ hạ nhân nhìn đến hắn đều nhịn không được rất xa tránh được. Mộc thanh y ngẩn đầu, nhìn thoáng qua đứng ở chính mình trước mặt liên tục tối tăm người nào đó, nếu mày nói, này lại là cái gì? Dung cẩn nghiến răng miến lợi. Bản công tử muốn giết cái kia lão ra này. Ai? Mộc thanh y có chút mờ mịt, dung cẩn oán hận nói, bản công tử nhất định phải giết cái kia lão ra này. Cùng lý kia cái, có chút đau đầu nhu nhu mi tâm, này lại là như thế nào? Sát phụ hành thích vua trong lời nói là có thể tùy tiện nói sao? Tuy rằng người nào đó quả thật là luôn luôn tại tính toán mưu phản cái gì, nhưng là hắn hiện tại không phải thực lực còn chưa đủ sao? Dung cẩn cắn răng nói kia tử lão nhân cư nhiên chuyên môn cảnh cáo ta, không cần nhúng tay trong chiều sự vụ. Bản công tử nhìn ra, hắn chính là muốn đợi đến hắn chết thời điểm cùng nhau giết chết bản công tử. Bản công tử muốn trước giết hắn, ai tưởng muốn hắn chết đều phải chết. Mộc thanh y tiến lên lôi kéo dung cẩn ngồi xuống, tự tay ngã một ly trà đưa đến trước mặt hắn, xem hắn uống lên đi xuống mới ôn nhu nói, đến trước đêm hôm nay trong công sự tình nói cho ta nghe một chút. Dung cẩn có chút nghi hoặc nhìn nhìn nàng, vẫn là thuận theo mở miệng đem thanh cùng trong điện Tây Việt đế theo như lời trong lời nói đều nói một lần. Mộc Thanh Y hơi hơi nhíu mi, sự tình quả thật là có chút không dễ làm Tây Việt Đế là quyết định chú ý không nhường Dung Cần tham dự chiều chính. Mấy ngày nay tới giờ Dung Cần tuy rằng cũng vào chiều nghe báo cáo cũng có một ít chiều thần hướng dự vương phủ dựa. Nhưng là Mộc Thanh Y cũng rõ ràng phát hiện phàm là đối Dung Cần cầu tốt qua đại thần, rất nhanh đều hoặc biếm hoặc điệu, hoặc sáng thăng ám dáng. Hoàng tử chi tranh, nói trắng ra là tránh là đế vương tâm. Nếu đế vương theo ngay từ đầu sẽ không cho người tiến vào triều đình trung tâm trong lời nói, lại nhiều quyền mưu quỷ kế đều là vô dụng. Khó trách dung cẩn tức giận đến liên muốn hành thích vua trong lời nói đều nói suốt ra. Có lẽ người ở bên ngoài xem ra Tây Việt đế đối dung cẩn là mọi cách nuông chiều nhưng là đối với một cái hoàng tử mà nói không được tiếp xúc triều chính, bản thân chính là lớn nhất không công bằng kẽ thở dài một cái, xem dung cẩn trong mắt hồng quang như ẩn như hiện, mộc thanh y trong lòng hơi kinh hãi, trên mặt cũng là bất động thanh sắc, nâng tay mềm nhẹ dán tại hắn trên chán ôn nhu nói, đừng có gấp chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp. Cửu công tử sợ qua ai? Có phải hay không? Có chút hơi lạnh nhẹ tay khinh dán tại chán của hắn, dung cẩn thoải mái than nhẹ một tiếng. Nguyên bản trong lòng phiền chán tựa hồ đều theo này phân lương ý chậm rãi tiêu tán dung cần tựa vào trong ghế dựa nâng tay nắm giữ Mộc Thanh Y thủ, bái tiếp chán của bản thân nhẹ giọng nói thanh thanh ta có chút không thích hợp đúng không? Vừa mới kia một khắc hắn là thật sự tưởng trực tiếp vọt vào cung đi giết tây Việt đế. Mộc Thanh Y lại cười nói, nguyên lai cửu công tử ngươi còn biết ngươi không thích hợp. Bất quá, ngươi từng có thích hợp nhi thời điểm sao Dung cẩn thấp giọng cười khẽ, nâng tay đem mộc thanh y ôm vào lòng tựa đầu chôn ở nàng trên vai cỏ cọ nói, chỉ cần ở thanh thanh bên người ta liền cảm thấy thanh tỉnh hơn. Mộc thanh y ôn nhu nói, không có việc gì, hết thầy rồi sẽ tốt. Chính là ở dung cẩn nhìn không thấy địa phương thanh lệ đôi mắt lại toát ra một tia thản nhiên sầu lo. Nay dung cẩn, giống như là một cái tùy thời đều sẽ bùng nổ nguy hiểm, ai cũng không biết khi nào thì sẽ phát bệnh thậm chí là hoàn toàn không khống chế được. Vấn đề này nếu là không giải quyết, cho dù Dung Cẩn thật sự đi lên ngôi vị hoàng đế chỉ sợ cũng lâu dài không xong. Khởi Bẩm vương gia, đại tổng quản bệ hạ sai người tặng một người đi lại. Ngoài cửa, hạ nhân thật cẩn thận bẩm báo nói, tuy rằng mấy ngày nay vương gia thì khi tốt lắm rất nhiều, nhưng là hôm nay nhìn đến vương gia tức giận vội vàng trở về, vẫn là sợ hãi không ít nhân. Nhân, người nào? Dung Cẩn ngồi dậy đến tức giận nói. Nói là gọi cái gì bước ngọc đường, bệ hạ nói vương gia đã thích người này, liền giao cho vương gia xử trí là được. Hạ nhân bẩm báo nói, dùng cần khinh thường hừ nhẹ một tiếng không nói gì, một thanh y thản nhiên nói, dẫn hắn vào đi. Chỉ chốc lát sau công phu, một thân màu trắng bố y bước ngọc đường liền xuất hiện tại cửa thư phòng khẩu. Không lâu phía trước vẫn là nhất phương quan phụ mẫu. Nhất thành thái thú trẻ tuổi đầy hứa hẹn bước ngọc đường, này cũng là một thân màu trắng vải thô xiêm y cả người cũng gầy yếu tái nhợt rất nhiều. Hiển nhiên là ở trong phòng giam ngày không tốt lắm qua. mộc thanh y đánh giá bước ngọc đường đồng thời, bước ngọc đường đã ở đánh giá trước mắt hai người. Một thân hắc y cầm y lười biếng phết chính mình người tự nhiên đó là đương kim dự vương cửu hoàng tử dung cẩn cũng là hàn ân nhân cứu mạng. Nguyên bản bước ngọc đường cho rằng tự bản thân một lần tuyệt đối là chết chắc rồi, dù sao cũng là một cái hoàng tử chết ở chính mình chị hạ. Lại không nghĩ rằng thế nhưng còn có thể tránh được một kiếp chính là bước ngọc đường tưởng phá đầu cũng tưởng không rõ cửu hoàng tử vì sao muốn cứu chính mình. Nhìn nhìn lại ngồi ở dự vương bên cạnh bạch y thiếu niên, bất quá 15 tuổi cao thấp bộ dáng, dung nhan tinh xảo tuấn mỹ so với dự vương càng sâu vài phần. Dung nhan mỉm cười khí độ thản nhiên bộ dáng cũng biểu hiện hắn ở Dự Vương phủ địa vị không thấp. Bước Ngọc Đường vốn là không phải trong kinh thành quan viên, lúc này đây vào kinh cũng là cái tù nhân thân phận, tự nhiên không biết trước mắt Bạch Kỳ thiếu niên thân phận, chỉ tại trong lòng đoán là vị ấy hoàng tử vẫn là tôn thất vương tôn. "Bước đại nhân, tùy khuất ngươi, mời ngồi." Mộc Thanh Y thản nhiên cười nói. Bước Ngọc Đường vội vàng nói không dám, "Thảo dân này bất quá là nhất giới thứ dân, không dám nhận đại nhân hai chữ." Đa tạ dự vương điện hạ ân cứu mạng vị này. Ân, Mộc Thanh Y cười nói ta họ cổ cố lưu vân. Dự vương phụ tổng quản, bước ngọc đường trong lòng cả kinh, vương tôn hậu rưỡi quý tộc thân phận là trời sinh, nhưng là này vương phụ tổng quản thân phận cũng là cần năng lực trước mắt thiếu niên nhìn qua cũng bất quá mới 10 năm tuổi bộ dáng thế nhưng đã là dự vương phụ tổng quản thật sự không thể không làm cho người ta kinh ngạc. Mộc Thanh Y cũng là biết nghe lời phải, lại cười nói, bước công tử không cần đa lễ, ngồi đi. Bước ngọc đường nhìn nhìn bên cạnh Dung cẩn Dung cẩn thản nhiên nói, ngồi đi. Bước ngọc đường có thế này cẩn thận tà qua ngồi xuống. Hắn vốn không phải như vậy câu thúc nhân, nhưng là lúc này đây tai bay vạ gió thật vất vả tránh được một kiếp nhường hắn không thể không cẩn thận làm việc. Xem bước ngọc đường như thế câu nệ bộ dáng Mộc Thanh Y cũng không từ trong lòng chung thầm than một tiếng, lúc này đây bọn họ đổ thật sự là đem bước ngọc đường làm hại không nhẹ. Bước công tử không cần như thế khẩn trương, vương ra. Không phải cái gì không tốt ở trung nhân. Lời này nói Mộc Thanh Y chính mình cũng có chút chột dạ xem bước ngọc đường mịt mờ người đang nói dỡn sao thần sắc, Mộc Thanh Y cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu cười trực tiếp hỏi bước công tử về sau có tính toán gì không. Bước ngọc đường cười khổ, tại hạ này bất quá là nhất giới thảo dân, chỗ nào còn có thể có tính toán gì không. Mông vương ra cứu giúp tại hạ may mắn thoát được một mạng, về sau chỉ tính toán hồi hương làm dạy học tiên sinh thôi. Mộc thanh y cúi mâu thản nhiên nói, nhưng là cái không sai ý tưởng thắng ở thanh tịnh tự tại. Bất quá, tại hạ đề nghị bước không từ gần nhất vẫn là không cần rời đi dự vương phù hào. Bước ngọc đường ngẩn ra. Đây là vì sao, mộc thanh y nói, bước không từ cho rằng chuyện này liền như vậy qua sao. Hiểu ra. Điệu công thái từ tuy rằng đã xuống mồ vì ăn, nhưng là tần vương còn tại đâu, hoàng hậu nương nương cũng còn tại đâu. Bước ngọc đường nhất thời sáng tỏ, hơi hơi biến sắc nói, chẳng lẽ thân vương điện hạ. Nói chất vương tử không liên quan chuyện của hắn, hoàng gia nhân khi nào thì giảng qua lý. Mộc thanh y khẽ gật đầu nói, không sai, trong chiều sự tình bước công tử nói vậy cũng nghe qua một ít còn có tần vương thái độ. Một khi bước công tử cách kinh chỉ sợ là, tần vương nay vừa mới phong vương. Đúng là khí phách hăng hái thời điểm. Chất vương đột nhiên hoang thệ, tần vương thượng vị tiếp nhận chất vương sở hữu thế lực cũng đang là cần lập uy thời điểm. dung tuyên nửa khắc hơn khắc khẳng định là động không được, nhưng là sát cái bước ngọc đường cũng cái gì việc khó. Cho dù bước ngọc đường chết thật, chỉ sợ tây Việt đế cũng sẽ không nói thêm cái gì. Bước ngọc đường sắc mặt có chút khó coi, do dự một chút mới nói, còn tình cổ tổng quản chỉ giáo. Hắn còn trẻ còn có lý tưởng có khát vọng thật vất vả tránh được một kiếp, hắn tự nhiên là không nghĩ liền như vậy đã chết. Mộc thanh y cười yếu ớt nói, chỗ nào cái gì chỉ giáo, bước công tử nếu là không để ý không ngại ở trong vương phủ ở lô một ít ngày. Tần vương chính là lại gan lớn, cũng tuyệt không dám ở dự vương trong phủ giết người. Bước ngọc đường có chút do dự, hắn tổng không thể cả đời đều tránh ở dự vương trong phủ không ra. Trọng yếu nhất là bức ngọc đường là cái người thông minh, dự vương cứu hắn chính là đắc tội tần vương, làm chuyện như vậy luôn phải có đại giới tổng không đến mức là dự vương nhất thời cuột khởi muốn làm chuyện tốt đi. Đánh giá bức ngọc đường thần sắc Mộc Thanh Y thản nhiên mỉm cười nói ta cũng không gạt bước công tử, dự vương phủ vừa mới kiến phủ không lâu thượng thiếu cho rằng quản sự bước công tử nếu là có hứng thú trong lời nói không tha ở lại vương phủ, đương nhiên, nếu bước công tử không đồng ý trong lời nói, dự vương phủ cũng sẽ không miễn cưỡng. Này, bước ngọc đường do dự nhìn về phía dung cần, từ đầu tới đuôi dự vương trừ bỏ nói một câu ngồi đi nên cái gì cũng chưa nói, luôn luôn đều là vị này thiếu niên tổng quản ở mở miệng nói chuyện. Ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần dung cần bỗng dưng mở to mắt, lãnh đạm nhìn bức ngọc đường liếc mắt một cái nói từ thanh nói chính là bồn vương ý tứ. Cùng dung cần một đôi thị bước ngọc đường không khỏi trong lòng trung hốt một ngụm khí lạnh Này dự vương ánh mắt lạnh lùng mà trống rỗng, liếc mắt một cái nhìn lại trong ánh mắt dường như cái gì đều không có bình thường Lại dường như sâu không thấy đáy tùy thời có thể đem nhân hít vào đi bình thường Nhưng là khi lãnh đạm vô ba đôi mắt dưới, bước ngọc đường lại rõ ràng cảm nhận được trong đó nguy hiểm cùng lãnh khóc Này thật là nghe nói bất hảo không chịu nổi tùy ý hồ nháo cử hoàng tử dự vương sao Dung cần lãnh đạm xem bức ngọc đường, nói muốn chết liền chính mình đi ra ngoài Không muốn chết liền lưu lại làm quản sự Bức ngọc đường sắc mặt cứng đờ, thần sắc có chút cổ quái xem trước mắt tuấn Mỹ thanh niên Dùng cẩn hừ lạnh một tiếng, nói bổn vương cứu ngươi, chẳng lẽ ngươi không cần báo ân Không phải, có câu kêu thi ân không vọng báo sao Trong nháy mắt bức ngọc đường cảm thấy nghĩ như vậy chính mình quả thực là cái ngu ngốc Hoàng thất bên trong còn có có chân chính thi ân không vọng báo đại thiện nhân không biết vương gia muốn nhường tại hạ thế nào báo đáp bước ngọc đường có chút gian nan nói dung cần đương nhiên nói các ngươi người đọc sách không phải nói tích thủy chi ân đương dũng tuyển thương báo bước ngọc đường sắc mặt càng thêm khó coi ân cứu mạng làm dũng tuyển tướng báo ân cứu mạng đại khái đắc dụng toàn bộ biển lớn báo lại mới đủ quả nhiên chỉ nghe đến dung cần nói mạng của ngươi tẫn nhiên là bổn vương sẽ trở lại về sau tự nhiên sẽ bang bổn vương làm việc hảo hảo quốc công tận tụy đi bước ngọc đường yên lặng xoa xoa gạch biên mồ hôi nhìn về phía ngồi ở bên cạnh xem diễn mộc thanh y trong lòng yên lặng nói đa tạ vương gia ngươi không có nói tử mà sau mình a xem bước ngọc đường quấn bách bộ dáng mộc thanh y nhịn không được cúi đầu buồn cười nhẹ giọng nói vương gia liền yêu đùa bước công tử không cần để ý bước công tử không cần nghĩ đến nhiều lắm không bằng hiện tại trong vương phủ ở cẩn thận ngẫm lại qua đoạn ngày lại làm tính toán như thế nào Bước ngọc đường vội vàng tà qua trốn cũng giống như đi theo vương phủ quản sự đi khách phòng. Trong lòng cũng đã có vài phần giác ngộ về sau chỉ sợ thật sự sẽ bán mình cấp dự vương phủ Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 19 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang cô úc đọc .com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.